chương 7 bắc cổ sơn hạ Phu tổng viện thi huyền trưởng lão vô đạo nhân vô trần đạo nhân nói liễu đại hiệp à tôn trung vậy thiếu hiệp có định tới đông doanh thăm dò không tôn trung đáp vãn bối cũng có ý định đó nhưng bang chủ lại không muốn cho vãn bối mạo hiểm nên vãn bối sẽ tùy các hành sự đề cao cảnh giác mà thôi vô trần tiếp Theo sự quan sát của Bần Đạo, thì võ công cùng cư, cơ trí của Thiếu Hiệp đều hơn người, có thể tùy cơ ứng biến được. Nhưng Đông Danh là một nơi rất nguy hiểm, sức đồ của Thanh Hải Lạp Bộ Tự Tôn Kha Ba cũng là xuất phát tại nơi đó. Hơn nữa, Bần Đạo còn nghe đồn rằng có mấy tên ma đầu cái thế đã có mật ước là sẽ tới tiếp tay cho bọn chúng. Tuy nhiên, việc này là do một vị bằng hữu của Bần Đạo cho biết, chứ thật ra không có bằng chứng nào xác đáng cả. Nếu quả thật như vậy thì đại cuộc sẽ khó khăn cho chúng ta bội phần. Thiếu hiệp có tới đông danh phe này cũng chớ nên sơ hút. Dù cho không thành công thì cũng chớ nên để lộ hành tung. Đó mới là thượng sách. tôn trung cung kính đáp Ván bối xin ghi nhớ. Kiện Khang là một thị trấn ở phía Nam Hạ Du Trường Giang. Bốn bể sông nước tung hoành. Hình thế hùng trắng được binh ra coi như một nơi trọng yếu. Tôn Ngô, Lục Triều, Nam Dương cũng đều đã kiến đô tại nơi đây. Gần kiện Khang là Bắc Cố Sơn, thuộc phía bắc huyện Trấn Giang, ba mặt là nước bao bọc, lại tổng chế Miêu Truyện đã cho thất lập đông doanh ở chân núi Bắc Cố Sơn này. Doanh trại này chiếm cứ một vùng đất rất rộng lớn, kiến trúc cực kỳ tinh xảo, hiểm hóc, những người thường thường khó xâm nhập nổi. Đại tổng chế Miêu truyền tuy là nhân vật đứng đầu đông doanh Nhưng thường thường cư trú ở Lâm An Để ngấm ngầm giám thị tống cao tôn Và còn ngầm điều khiển Áp chế các nhân vật võ lâm bốn phương nữa Người xử lý thực sự Ở đông danh là Lưu Tà Sự kia vốn là một tên vô lại Bị quan quân triều đình truy nã rất gắt gao Không hiểu sao trên đường đào tẩu Y lại được tên đại ma đầu cô lâu giáo chủ Thông nhận và đã được chân truyền Một môn công phu Tà phái cực lực kỳ âm hiểm Đã khét tiếng võ lâm Sau đó y ngẫu nhiên gặp miêu truyền Rồi kết nghĩa thành huynh đệ Mới đổi danh là Lưu Chính Ngạn Sau miêu truyền được triều đình Phong cho chức đại tổng chế liền đề cử y phó tổng chế Và trao hết đại quyền đông danh cho y Thông thiên hiểu sư ra Là tên tham mưu đã khét tiếng Quỷ quyệt ở đông danh này Tên tuổi thực sự của y Không một ai hay biết Và y cũng chưa bao giờ nhắc nhở tới Ai nấy đều chỉ biết y là một thiên tài Có cơ tí Mưu kế cùng tổ chức không ai sánh kịp. Mọi quy mô ở đông danh đều do y sắp đặt hết. Trong đó y chia ra thần cơ danh, tiền Long đội, khôi y tố, thiên khuyết thất, thủ đoạn điều hành của y cũng rất khất khe và bí mật. Vì vậy, mọi động tính của đông danh không một người nào mà do biết được cả. Tổn trung có ý định tới đông danh này tra xét động tính để tìm tung tích của Trần Cô Nương, nên chàng liền cương quyết từ biệt vô trần đạo nhân. Cựa Nguyên cùng Tô Tố lớn bước rời khỏi nơi đó ngay. Vì trang phục của chàng rất mộc mạc, chiếc áo ngắn màu huyền, đầu đội nón rơm rách đã che vẻ anh khí lấm lấm của chàng, cho nên dọc đường không một ai chú ý. Hôm đó, chàng đặt chân tới kiện khang vào khoảng giường họ. Chàng liền trực chỉ thổ địa miếu ở phía Tây Thành một tiến bước. Chỉ thấy trước cửa miếu có một đại hán nhơ bẩn đang ngồi nhàn nhã gieo xúc sắc liếu tồn trung chỉ đưa mắt nhìn quanh đang định bước vào, thì đại hán nhơ bẩn bỗng đứng bật dậy mắng chửi: "Mày kiếp suy sẹo thật chưa? Lại gặp ta ma thế này, thể nào đánh bà cũng sẽ thua." Vừa dứt lời, y đất lướt tới cạnh tồn trung, bỗng đưa cùi chỏ khẽ hít vào tay, đồng thời liếc mắt ra hiệu, rồi y tiếp tục lướt vào bên trong tức thì. Tồn trung thấy cách ăn mặc của hán từ nọ cũng hơi đồng lòng, vội theo sau y ngay. Bên trong miếu vắng lặng như tờ, không một bóng người chỉ thấy hắn từ nọ đứng sát vách tường khẽ giọng hô thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang Tồn trung vừa nghe rất đã mỉm cười khẽ gật đầu hắn từ nọ vội chạy tới trước mặt chàng khoe mình thì lễ khẽ nói đệ tử hồ thất thuộc chữ vũ xin ra mắt tiểu sư tổ tôn trung ngạc nhiên hỏi sao người biết ta là liễu tôn trung hồ thất đáp Đệ tử thấy cách phục sức của tiểu sư tổ rất lam lũ, hai mắt thần quang nội liễm, vẻ mặt lại rất xa lạ, cho nên đã tinh ý nhận ra được ngay. Tổng đàn có cho bồ câu truyền thư, vì vậy phù tổng viện thi huyền trưởng lão đã tinh toán, nếu sư tổ dọc đường không gặp trở ngại gì, thì tất hôm nay thể nào cũng giá lâm kiện khang này, cho nên đã xuống lệnh phái bọn đệ tử lưu ý. Thi huyền trưởng lão còn sợ bọn đệ tử không nhận ra được tiểu sư tổ, cho nên đã đem dung mạo. Cùng cách ăn mặc của tiểu sư tổ nói cho bọn đệ tử được rõ. Liệu tuần trung mới vỡ lẽ à lên một tiếng, nghĩ thầm. Thi huyền trưởng lão tài trí không thua kém gì ra cát cổng minh, cho nên hành động của ta đã không ngoài sự tính toán của y Cái bà có thêm một nhân vật thế này, thật không còn sợ hãi gì đông doanh nữa. Trong lòng chàng cũng hoan hỷ thầm hỏi tiếp. Thi huyền trưởng lão còn có nói gì nữa không? Hồ thất đắp. Thi Huyền trưởng Lão có nhắc lại lệnh của bang chủ đã viết trong thư dặn bảo bọn đệ tử có gặp tiểu sư tổ thì hãy xưa thưa với sư tổ. Chớ nên đơn thân mạo hiểm lấy dũng khí nhất thời mà liều lĩnh tới thăm dò Đông Dang. Theo Thi Huyền trưởng Lão cho hay Đông Dang là một nơi tập trung rất nhiều cao thủ thượng thừa, hơn nữa lại phòng thủ cẩn mật rất là kiên cố. Nếu tiểu sư tổ đơn thân xâm nhập thì khó mà may mắn thoát khỏi được. Hồ Thất nói tới đây đưa mắt chăm chú nhìn tổn trung, tỏ vẻ quan tâm hỏi. Lần này, tiểu sư tổ tới Kiện Khang có ý định tới Đông Doanh hay không? Tồn Trung nhíu mày hỏi lại. Người dưới nhiệm vụ gì nơi đây? Hồ Thất Cung Kính Đắp. Đệ tử thuộc tổ Canh Tuần. Tồn Trung hỏi tiếp. Nếu vậy, Đông Doanh ở phía nào? Hồ Thất Cung Kính đáp Tại Trấn Giang dưới Bắc Cố Sơn. Tồn Trung cười nói. Nếu vậy, mỗ biết rồi. Thật ra, chàng chưa biết nơi đó thuộc vùng nào cả. Lại hỏi tiếp. Đông doanh được kiến trúc ở chân núi Bắc Cổ Sơn và mặt nó hướng về phía bình nguyên có phải không?" Hồ thất đáp, "Không phải, Đông doanh ba mặt là nước, đường bộ chỉ ăn thông với một con đường nhỏ ở phía sau núi mà thôi." Tôn Trung lấy làm mãn ý, khẽ mỉm cười gật đầu ra vẻ khen ngợi. Hồ thất thấy vậy rất khoái chí, vội tiếp ngay. Ba mặt thủy lộ Đông doanh được tổ chức tiền long đội luôn luôn ngầm tuần soát, dưới nước bố trí cực kỳ tinh xảo. Nếu như không phải người của đông danh, thật khó có thể xâm nhập được. con đường nhỏ phía sau núi thì do tuần cơ danh thủ giữ. Những nhân vật thuộc tuần cơ danh này đều là những cao thủ võ lâm, xương hùng một phương, được tuyển chọn vào đó. Đừng nói là địch nhân, mà dù là một con chim cũng khó lòng mà bay lọt. Không những thế, trong danh lại còn Khô Y Tổ. Bọn cao thủ của Khô Y Tổ, trừ phi mật lệnh ra ngoài hành sự bằng không, được bổ sung thêm vào bọn võ sĩ thủ danh. Bên trong còn một nơi cực kỳ nghiêm trọng gọi là Thiên Khuyết Thất Nơi đây thì như có mấy tên ma đầu trứ danh cư trú vậy Tổn trung xem lời hỏi Có mấy tên đại ma đầu Hồ Thất ấp úng đáp Đi Điều này đệ tử cũng không được rõ cho lắm Chỉ được nghe đồn là cả Thanh Hải lạc bộ tự Đại ma đầu cái gì tên là Tôn Kha cũng có mặt ở trong đó tôn trung à lên một tiếng nói Người làm việc tận tâm như vậy thật là đáng khen Nhưng người đã nhận được tin đó ở đâu vậy Hồ thất đắp, những sự việc tại con đường nhỏ phía hậu sơn là do xuyên thử địa trần tứ đắt giỏ la. Tin tức về đường thủy lộ thì là kiệt tác của hài đề xa lý cửu. Tôn trung gật đầu ra chiều hài lòng nói, vậy phân đàn đã đến nơi nào? Hồ thất đắp, Bẩm ẩm hiếu thổ địa, tiểu sư tổ có cần cho gọi phân đàn chủ tới để chi thị không? Tồn trung nói, không cần, lần này tắt tới kiện khang đây là để ngao du thắng cảnh mà thôi, chứ không có nhiệm vụ đặc biệt gì cả. Ngươi chỉ cần trở về bẩm báo với phân đàn chủ, bảo rằng ta có ghé qua nơi đây là được rồi." Hồ thất cung kính vái chào rồi rời khỏi nơi đó ngay. Tôn Trọng cũng kiếm một quán cơm bình dân ăn uống qua loa, rồi chàng liền tới một lò luyện binh khí ở cách đó không xa. Lựa mua hai mũi tùy bằng thép ròng, dắt vào trong người để tùy cơ sử dụng, rồi theo đại lộ trực chỉ thẳng trấn Giang. Khi chàng đặt chân tới thị trấn thì đã vào khoảng chập tối. Nơi đây, binh mã người Kim mới rút khỏi không lâu, cho nên còn nhiều nơi vương lại những vết tích của chiến tranh, nhà siêu vách lở. Nhưng lạ thay, lại có nơi cảnh tượng tấp đậm trà đình tử quán san sát, khách ra vào thật là đông đảo. Thì ra, Đại Tổng chế Miu Tuyển, sau khi đất nắm đại quyền trong triều đình, thấy tân khí tật thủ giữ Trần Giang bố phòng khắp các giải nam ngạn sông Trường Giang, kháng cự với người Kim rất mãnh liệt, cho nên lòng y liền này sinh đố kỵ, Chỉ sợ triều đình trọng dụng tân khí thật. Y liền tô với vua cao tôn rằng, Bắc Cổ Sơn tình thế rất là hiểm yếu, Là một nơi quan trọng của Bình Gia, Vậy phải do Hà Thần Đích Thần điều khiển mới mong ổn định được. Do đó, Y mới kiến lập đông doanh, Rồi sai phó tổng chế lưu chính ngạn điều khiển, Là Y muốn che mất triều đình những bưu đồ bất chính của riêng mình. Cho nên mới thiết lập những trà đình tử quán, Tạo nên một cảnh phồn hoa náo nhiệt, Hầu dễ bề hành động. Hãy nói, liễu Tồn Trung tiến vào trong trấn, liền tìm một khách điểm nghỉ chân. Hai bên bờ sông rộng liễu phất phơ trước gió, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Trà đình tiểu quán nhộn nhịp. Tồn Trung vốn sinh trưởng trong cái bang từ nhỏ, đã quen nếp sống thanh bình, không thích những chốn phồn hoa áo nhiệt. chàng muốn kiếm một khách điểm thật bình dân để nghỉ chân, nhưng không ở đâu mà tìm thấy. Trong lúc chàng đang giáo giác tìm kiếm, bỗng thấy có một tên vô lại hơi rượu sông lên nồng nặc, xăm xăm tẩy tới trước mặt. Tổn trung thấy y là một tên say rượu vội lách mình sang bên né tránh. Nhưng tên nọ lại hai chân lào đào, bước tới, dương hai tay ra, định ôm chầm lấy chàng, miệng lè nhẹ nói. Bảo bối của mỗ, giáo lâu rồi ta mới lại gặp ngươi như vậy, ha <cười> ha, làm mỗ cứ luôn luôn tưởng nhớ tên ngươi hoài. Dứt lời y ra tay định chộp vào trong lòng tồn trung Chàng bội lách người né tránh luôn mấy lượt Tên say rượu nọ bỗng lớn tiếng kêu la ha ôi chà, bảo bối của mỗ Sao ngươi trở mặt không nhận bằng hữu như vậy Y lại dơ tay ra chộp tiếp Tồn trung cả giận nghĩ thầm Tên này rõ ràng là giả say Định làm chuyện mở ấm Tưởng trong người ta có tiền bạc gì Thật là xui xẻ cho mi Lại phải gặp phải lão tử nghèo rất mồng tươi này Bỗng chàng lật ngược bàn tay lên Chộp lấy cổ tay tên nọ Khẽ vận sức bóp Tên nọ đau quá thất thanh kêu la Tán toát mồ hôi lạnh liền tỉnh táo ngay Tồn trung quát bảo Tên vô loại này ở đâu tới Hãy khai ra mau Sao dám chọc gẹo ra da như vậy Hán từ nọ đau quá nổ cả đông đó mắt ra Toàn thân mềm nhũn Cô nghiến răng miếm môi chịu đựng Nghe hỏi vội lắp bắp tự tiểu nhân đã biết tội Xin ra ra buông tha cho Tồn trung quát lớn Người chuyển sống bằng nghề này có phải không? Tên nỏ văn xin. bẩm ra ra, lần sau tiểu nhân không dám tái phạm nữa. Tồn trung lại quát hỏi. Người làm nghề này được bao lâu rồi? Tên say vội đắp. Tiểu nhân vì quát túng thiếu cho nên mới liều lĩnh hành nghề khoảng 3 tháng nay. Hôm nay gặp phải thiên hoàng gia dạ lão tử. Quả thật tiểu nhân có mắt không thấy núi Thái Sơn. Tội, tội đáng muôn chết. Tồn trung hỏi tiếp. Người đoán gia gia là hạng người nào? mà lại dám chọc ghẹo như vậy. tên nọ cố nhìn đau, cố mở mắt lên nhìn tổn trung, thấy là một thiếu niên dưng, lưng dài, tay vườn, lông mày kiếm dài tới tận mái tóc, tuy dáng dấp oai nghiêm, khiến ai trông thấy đều e rè nể sợ, nhưng niên kỷ chỉ mới độ ngoài 20. mà y cứ quen miệng xưng là gia gia tử như thế, thật là tức cười. tên nọ đáp, tiểu nhân thấy ngài thiên hoàng gia gia lão tử cứ đưa mắt tìm kiếm, Thế là cũng muốn tìm khách sạn trú chân. Trong người ắt phải có đem theo tiền bạc Vì vậy tiểu nhân mới trót mạo phạm tới Thiên hoàng Gia Gia lão tử Tiểu nhân có mắt cũng như mù Tật tội đáng đánh lắm y vừa dứt lời đang nghe thấy có những tiếng kêu búp búp Thì ra tên nó đã dơ tay lên Và vào mặt mình lia lịa Liễu tổn trung thấy hành động của tên nó rất hoạt kê Liền phì cười nói <cười> <cười> Gia Gia muốn tìm một khách điểm để nghỉ chân Người có biết ở đâu không Mau mau chỉ cho Gia Gia biết để đái công chuộc tội Tên nọ nó nghe nói, vội lộ vẻ hơn hở đắp. Dạ dạ, tiểu nhân xin đi kiếm quán trò cho Thiên Hoàng Gia Gia ngay. Dứt lời, y liền đi trước dẫn đường, quẹo qua một khúc quanh, rồi tới một con đường rất vắng vẻ. Tên nọ liền dơ tay ra chỉ nói. Thiên Hoàng Gia Gia lão tử, ngài thử coi khách điếm này có hợp lý không? Tôn trung đưa mắt nhìn, thấy khách đếm nọ trước cửa có đề bảng viết bốn chữ, diệt lai like khách sạn. Khách sạn này, cửa không lớn lắm, chiều bài đã nhạt màu. Tổn trung lấy làm vừa lòng, khẽ gật đầu, tên nọ vội chạy vào bên trong. Không lâu sau, y đã thấy tên trưởng quẩy ra, tên nọ liền chấp tay tươi cười nói, Khách quán ra ra, xin mời vào, xin mời vào. Rồi y đưa mắt ra hiệu cho hán tử say, tên nọ khẽ gật đầu, rồi quay sang tổn trung, vái dài một vái, quay mình rời khỏi nơi đó ngay. Tổn trung theo tên trưởng quỹ bước vào bên trong, xuyên qua một hành lang, tiến vào phía sau thấy nơi đây có một dãy khách phòng, tết trường quầy liền mở một căn cuối dãy mời liễu tổn trung vào. tổn trung đưa mắt quan sát căn phòng, thấy thập phần ngăn nắp, sạch sẽ, sát vách kê một chiếc giường, trên một chiếc bàn có để một ngọn đèn dầu thắp sáng choang. tết trường quầy vội kêu gọi phổ ki đem một bình trà nóng lên. mất đảo lộn mấy vòng, y nghiêng mình hỏi khách quan gia gia đã ăn uống gì chưa? tổn trung hỏi lại rằng nơi đây có những thức ăn gì? Tên trưởng quầy đáp, hiện dưới bếp còn có một chiếc đùi dê, một vò rượu nguyên chất. Nếu khách quan ra ra muốn dùng, tiểu nhận sẽ cho người đem lên ngay. Tồn trung nói, nếu vậy, người hãy lấy cho ta một mâm thịt cùng hâm nóng một bình rượu đem lên đây. Tên trưởng quầy vâng vâng giả dạ rồi lui ra bên ngoài tức thì Không bao lâu sau, y đã dẫn một tên phổ kỵ đem rượu và thịt tới đầy đủ. Tên trưởng quầy thân hành rót đầy một ly rượu, hai tay dâng tới trước mặt tồn trung. Rồi nói Khách quan ra ra, rượu này có tên là Tam Nhật Túy, đã nổi tiếng là một thứ rượu hào hạng Nhân lúc rượu còn nóng hổi, mời thưởng thức, thì mới thấy được mùi vị tuyệt diệu của nó Tôn Trung liền đỡ lấy chén rượu, đưa mắt nhìn qua một lượt, bỗng cười há hà nói Hả, trường quầy, đây có phải là hắc điếm không? Tên trường quầy nghe nói, mặt liền biến sắc ngay Tôn Trung lại hỏi tiếp Ta thường nghe người ta nói trên trốn giang hồ thường có một loại hắc điếm chuyên sống với nghề không vốn đợi khi có khách tới trú ngụ liền thừa cơ đánh thuốc mê để hám hại Những người béo mập thì đem lột ra lóc thịt nấu thành dầu Những người gây ốm thì băm thịt ra làm nhân bánh bao Hành lý tiền bạc đều bị cướp đoạt hết Ta cần phải đề phòng rượu này của bằng hữu mới được Tên trưởng quầy cứ kêu oan luôn mồm nói dạo khách ra ra lại nói như vậy Miền Trấn Giang này đây là địa phương thuộc thế lực cai quản của miêu Tuyền tổng chế Phó tổng chế lưu chính ngạn chỉ huy đông danh Ở Bắc Cố Sơn là cách đây không xa Miêu Tuyền tổng chế thương dân như con đẻ quy luật rất nghiêm minh Dân chúng quanh vùng này đều xưng ông ấy là cứu thế tướng quân Thì làm gì có ai to gan lớn mật Dám thiết lập hắc điếm tại đây như vậy Rượu này tiểu nhân xin đảm bảo là rượu thượng hạng Tôn Trung liền nói Ừm Nếu là rượu ngon thật thì hay lắm Người hãy uống thử trước một chén cho mỗ xem Trường quỹ vội xua tay lưa lịa cười nói Xin khách quan gia dạ chớ có chê cười Tiểu nhân trai giới đã lâu Dù chỉ một giọt rượu cũng không dám uống tôn trung cười há hả nói Bằng hữu chớ hái sợ như vậy Đó là mỗ đùa chơi đó thôi Trước miền Trấn Giang này Đã là địa phương do miêu truyền tổng chế cai quản Thì làm gì có hắc điếm được Nhưng còn giải trường Giang Nam Ngạn này Do ai trấn thủ vậy Người có biết không Tên trưởng quỹ đáp Đó là tân khí tật trấn thủ Lão này xưa nay rất lòng hành Không thức thời chút nào cả Cứ tối ngày hô hào đánh đuổi người kim Như vậy không phải là nằm mơ giữa ban ngày hay sao Cũng vì thế Miêu truyền tổng chế với ý không ưa gì nhau Tồn trung lại hỏi Miêu tổng chế tay nắm đại quyền ở triều đình Thế không nghĩ tới việc khôi phục lại quê hương đất nước hay sao Tiết trường quầy trần trừ dây lát rồi mới đáp Điều này Điều này tiểu nhận cũng không được rõ Cao kiến của miêu tổng chế ra sao Tồn trùng bỗng cười ha hà nói Đúng lắm đúng lắm Miêu truyền tổng chế đã thương yêu dân như con cái Tất nhiên phải có diệu kế Để bảo quốc an dân chứ Chúng ta chỉ là hạng dân dã tầm thường Thì làm sao hiểu rõ được quốc gia đại sứ Dứt lời chàng định đưa chén lên môi đỉnh uống Nhưng lại đặt xuống bàn nói Trường quý tiên sinh, mỗ uống rượu có một cái tật rất kỳ quái, hễ có người ta đứng cạnh nhìn thì không sao có hứng thú uống được. Xin huynh hãy ra ngoài, để mỗ chậm rãi thưởng thức hương vị của rượu ngon, giận đánh một giấc ngủ cho thoải mái. Tết trường quầy vâng dạ, thối lui ra bên ngoài, y thuận tay khép luôn cửa phòng lại, ghé mắt nhòm trộm vào trong đó xem sao. Thì thấy tổn trung đưa rượu lên môi nhấm nháp, miệng nói. Rượu ngon thật, cái tên Tam Nhật túy này quả thật, danh bất hư truyền. Tên trường quầy nghe nói liền bừng thầm, y bỗng ngắt tay ra hiệu cho tên hán tử say lúc ấy, đang đứng ngấp nghé bên ngoài. Liền vội chạy vào, định mở miệng cắt tiếng hỏi, nhưng tên trường quầy vội đưa tay ra hiệu, rồi chỉ tay vào khe cửa. Tên nọ vội ghé mắt nhìn vào bên trong. Thấy liễu tồn trung đưa hết chén này đến chén khác lên môi uống liên miên. Uống không bao lâu sau, đã nghe thấy tiếng bốp một cái. Chén rượu đã rời khỏi tay chàng rớt xuống đất vỡ tan tành. Tôn Trung người lào đảo hai tay chống lên mặt bàn, cố gần đứng vững kêu la: “Ơi da, không ổn rồi, rượu này có độc.” Hắc, hắc, hắc điểm. Mới nói tới đây đã nghe thấy lạch bạch, Tôn Trung đã ngã ngửa người trên mặt đất. Tên hán từ cảm mừng, bố vai tên trưởng quầy khen ngợi. Mạch cát, thủ đoạn của bằng hữu quả thật lợi hại, xem như vậy, fan này thể nào mình cũng sẽ được thăng lên một cấp chức công sai. Tên mạnh Cát đáp. Việc này thành công cũng là nhờ Mao Nhị bàn hữu đã giúp đỡ một phần, bằng không làm sóc so cá cán câu được. Tên Mao Nhị nói, <cười> Dĩ nhiên là cả hai chúng ta đều có chút công lao, không biết tiểu tử này có đúng là tên đó hay không? Mạch Cát nói, Cứ xem tướng Mạo cùng cách ăn mặc của hắn, thì có lẽ là tiểu tử mà Lý Quản Đái đã nói cho chúng ta hay. Nếu quả thật là y thật, thì không ngoài sự tính toán của thông thiên hiểu sư ra. Y nói dứt lời, bỗng thấy ở ngoài cửa có một tên vệ sĩ bước vào. Mạch Cát vừa thấy tên võ sĩ nọ đã vội mừng rỡ nói Giao quản đáy, mau lại đây coi Tên giao quản đáy vội rảo bước tiến tới hỏi Thuộc mì đã công hiểu chưa, cá lớn hay cá nhỏ Mạch Cát đáp Dường như là đại ngư mà lý quản đáy đã cho hay Không ngờ phần này chúng ta lại gặp vận may đến như vậy Tên giao quản đáy vội hái cửa nhìn vào trong phòng Bỗng y bật cười nói Không ngờ chỉ là một tên tiểu tử tầm thường Trông không có vẻ gì là lợi hại Mà lý quản đái khi trở về cứt tông bốc, bó công của ý lợi hại kinh người. Khiến cho cả thông thiên hiểu suy ra cũng phải cẩn thận đề phòng, dường như gặp kẻ đại địch vậy. Mày cắt vội nói, Tên này cơ trí cũng không phải là tầm thường, vừa rồi trước khi bất tỉnh, ý còn bảo là trong rượu chúng ta có độc. Tên giao quản đái hừ lạnh một tiếng rồi nói, Đã là người có cơ trí, tại sao còn té lan ra đất như thế này? <cười> Xem như vậy, lời nói của lý quản đái chỉ là phóng đại ra đó thôi. Mạch Cát nói: "Chưa chắc là thế. Khi ở Thành Sơn, Thái Bạch Lâu chính mắt quản đái đã thấy tên này vũ lòng thần oai, muốn cấp lại vị Trần Quân Nương mà trường lực lợi hại đến Lý Quản đái cũng phải hoàng sợ, mà vội nhảy qua song cửa đào tàu đó. Giao Quản đái lại hừ một tiếng rồi nói: "Toàn là những lời bịa đặt." Hừ. Mạch Cát lại hỏi: "Lý Quản đái sao không thấy tới?". Tên Mao Quản đái đáp: "Hôm nay tới phiên y trực." Thông Thiên hiểu suy ra vì đề phòng tiểu tử tới danh tới danh này gây rối, cho nên mới ra nghiêm lệnh bố phòng khắp nơi. Cứ coi trọng y như là một nhân vật ba đầu sáu tay gì vậy? Không ngờ dưới mắt mỗ chỉ là một tên tiểu tử rất tầm thường này. Nếu biết sớm như vậy, không phải là họ giao nói khoác, mỗ chỉ cần khẽ ra tay là đắt tóm cổ được cử y ngay. Hãy mau mở rộng cửa ra để mỗ vào tra hỏi. y. Khi đó cửa phòng liền được mở toang ra, tên giao quản đái hung hồ bước vào trong phòng theo sau là mạch cắt với Mao Tiểu Nhị. Thế Tồn Trung đang nằm ngửa trên mặt đất, trước nón rơm quạng một bên. Giao Quản Đái liền nói: để bổ điểm vào huyệt an đạo của Y trước đã, rồi hãy ta xét xong. Dứt lời, Y liền cúi người xuống, dơ tay ra định vỗ vào khí hải huyệt của Liễu Tồn Trung. Đang lúc ấy, bỗng thấy Liễu Tồn Trung vươn vai chuyển mình, miệng ngáp dài một cái, tựa như người ngái ngủ. Tạ Trường không biết vô tình hay hữu ý khuất trúng hữu trường của dao Quản Đái đang vỗ xuống. Khiến y cảm thấy toàn thân kinh mạch của mình bị tắc nghẽn. Biết là có sự không hay xảy ra, y vội rụt tay lại, nhưng không sao kịp nữa. Nửa người tê tái, hai chân mềm nhũn, té lăn ra đất, không còn cửa quậy được nữa. Bỗng thấy tồn trung ngất ngửa ngồi dậy, miệng u ơ nói. Ờ, trong rượu có độc, nơi đây quả đúng là hắc biếm rồi chứ không sai. Chàng vừa thốt ra những lời đó, khiến trong mạch cắt, lẫn mau tiểu nhị đều hoàng sợ đến hồn phi phách tán. Quay mình định bỏ chạy luôn Nhưng tồn trung đắc cười ha hà nói Xin bằng hữu hay nể mặt mỗ Mà ở lại đây dây lắt Gia gia này còn muốn uống thêm một chầu rượu nữa Chỉ nghe thấy phập phập hai tiếng Mạch Cát và Mao Tiểu Nhị Mỗi người đã bị một chiếc đũa phi trúng Xong quan huyệt đứng đờ người ra tại chỗ tôn trung thuần tay rút luôn Thanh bảo kiếm của tên dao quản đái, Lìa qua lìa lại Trước mặt tên Mạch cắt rồi nói Duyệt lai khách điếm này của ngươi có phải được lập ra Để giám thị ngầm cho đông doanh có phải không Mứa kiếm đã dí sát yến hầu, yết hầu mạch cắt Khiến y hoàng sợ đến người giá lạnh như băng Mặt xanh mét cắt không còn một hột máu Tôn trung liền quát mắng Quỷ kế của ngươi làm sao qua mắt nổi bổn ra ra Lúc còn ở ngoài cửa điếm Ngươi đã đưa mắt ra hiệu cho tên tiểu nhị kia Đã khiến mỗ để tâm ngay rồi Khi mỗ nói nơi đây là hắc điếm Trong sự có động sắc mặt của ngươi liền biến đổi Hiển nhiên đã tố cáo tâm địa gian trá của mình Ngươi tưởng ta uống rượu độc vào Tóc bụng ư <cười> Tên giao quản đái kia vừa rồi Ngươi đã nói là mỗi chỉ một tên tầm thường Không có gì là lợi hại cả có phải không Nếu lúc này ta ra tay giết chết ngươi ắt thế nào cũng bị người trên giang hồ Chê người ta là lòng Chê cười ta là lòng dạ hẹp hòi, Mà cả người chết cũng không yên tâm nhắm mắt Thôi được để mỗ dạ huyệt đạo Cùng giao trả trường kiếm cho ngươi Chúng ta sẽ đường đường chính chính so tài cao thấp với nhau một phen Như vậy, dù có chết, người cũng không còn oán thán gì được nữa. Người nghĩ sao? Tên giao quản đáy nghe nói trong bụng liền mừng thầm đáp. Nếu như đường đường chính chính so tài, bằng vào bản lãnh học thực học của mình, giáo mộ dù có đủy đánh bại, thì trong lòng cũng sẽ tâm phục, khẩu phục. tôn trung liền mắng chửi một tên vô tư tưởng dân tộc như người. Tội đã đáng chết lắm rồi. Đây... Mỗ chỉ muốn cho ngươi thấy chút tình đạo nghĩa Của những nhân vật chính đạo Trung Nguyên Quang Minh chính thực như thế nào Để ngươi có chết cũng nhắm mắt yên tâm Bóng chàng dơ tay phất lên một cái Thanh trường kiếm đã rời khỏi tay Nhanh như điện chớp, Nhằm tiếng người tên giao quản đái phi tới Tên nọ hoàng sợ đến nỗi Mặt xanh như chàm đổ Người run lẩy bẩy nhắm mắt chờ chết Đang lúc ấy bỗng nghe thấy bách một tiếng Đầu mũi kiếm vừa bay sát tới người y bỗng có một luồng kình lực hất thẳng sang bên, chơi kiếm quay ngang, bật trúng huyệt đạo giải luôn yếu huyệt bị phong bế của y tức thì. Tên giao quản đái vội lồm cồm bò dậy, bụng thất thình ý thầm. Võ công tá môn của tiểu tử này quả thật kinh người, thuật dùng khí công điều khiển kiếm thức đó thật là cao siêu, chẳng trách Thông Thiên Hiểu Sư gia mà cũng phải bố phòng nghiêm mật để đối phó với ý. như gặp phải đại địch vậy. Nghĩ đoạn y cũng phải bội phục Thông Thiên Hiểu suy ra là người hiểu biết rộng, tính toán như thần. Một mặt đứng trước vị thiếu niên thần oai lẫm lẫm này, y cũng cảm thấy tuyệt vọng. Hùng khí chiến đấu vừa rồi cũng tan biến mất. Tôn Trung lạnh lùng bảo: người hãy nhặt thanh trường kiếm lên đi, còn chần chừ gì nữa? Tết Giao quản đái liền nghiến răng, miếm môi cúi xuống, chụp luôn lấy đuôi trường kiếm, rồi đứng đấy thủ thế. Tôn Trung nhìn thấy cười chỉ của y, dường như chợt hiểu, liền à lên một tiếng nói: thì ra người là nhân vật thuộc Tung Sơn phái. Ở trên giang hồ đồn đại, bọn người bịt mặt tới tản sát viễn dương phiêu cuộc, có sử dụng những chiêu thức của tung xuân phái. Chắc người thề nào cũng có tam dự vào việc ấy. Tên giao quản đái chỉ hừ nhàn một tiếng chứ không trả lời. Tên mạch cắt đứng cạnh đó liền giật mình kinh hoàng, nghĩ thầm. Tên tiểu tử này lợi hại thật, chưa ra tay giao đấu mà y đã phát giác được ra môn phái của đối phương như vậy. Chỉ thấy giao quản đái hữu thủ nắm chặt lấy chuôi trường kiếm, tà thủ vút lên sống kiếm, vẻ mặt rất khẩn trương. Hiển nhiên, y đã hãi sợ đến cực độ, đang cố gượng trấn tính tinh thần. Y bỗng từ từ tiến lên, kiếm thế đã mang theo một luồng kình phong, quét ngang vào người của đối phương. Nhưng kiếm thế chưa tới nơi, đột nhiên chiêu thức bỗng thay đổi, mũi kiếm đã nhằm thẳng thái dương huyệt của tồn trung và đâm tới. Tồn trung hét lớn một tiếng, nghiêng người nhanh như điện chớp luôn ra phía sau đối phương. Chỉ nghe thấy bụp một tiếng, lưng tên giao quản đái đã bị đánh trúng một trường ít chỉ kêu hự một tiếng Rồi té lăn ra đất Không cửa cậy gì được nữa Tồn trung quát lớn Mày cắt Người hãy coi đó Phạm những tên nào Thuộc bọn chó má của đông danh Thì, thì đều được mỗ cho một trường như vậy Dứt lời chàng lại tiến đến gần Mau tiểu nhị quát bảo, Chính tên này đã làm tay sai cho bọn hung ác Chuyên sát hại kẻ lương dân vô tội Ta không thể để cho người sống sót được Tiếp theo lại nghe thấy bốp một tiếng Tên nọ lưng đã bị đánh trúng một trường Ý chỉ kêu hự lên một tiếng, mắt tròn tròn, mồm há hốc, chết ngay tại chỗ. Tên Mạch Cát đứng đó hoàng sợ, đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôn Trung lại quát bào, tên này cũng không thể tha thứ được. Mạch Cát vội quỳ xuống, lắp bóc cầu khẩn: Đại Hiệp, tiểu nhận, còn bà mẹ già tuổi đã 80, xin Đại Hiệp. Tôn Trung cười há hà nói, Người đừng có lấy vải trưa, thưa mà che mắt thánh, hong lừa gạt mỗ, nhưng nếu muốn cho người sống cũng có thể được. Chỉ cần ngươi theo đúng sự thật trả lời mỗi mấy câu. Mạch Cát vội đáp. Dạ được, dạ được. Xin Đại Hiệp cứ việc hỏi. Điều gì tiểu nhân biết không hề dám dâu diếm. Tổn trung liền hỏi. Diệt lại khách điểm này của ngươi có phải là một trạm canh ngầm của Đông Doanh thiết lập hay không? Mạch Cát vội đáp. Vâng, quả đúng như vậy. Tồn trung hỏi tiếp. Có phải vị trần cô nương đã bị chúng bắt đem về Đông Doanh rồi có phải không? nay bị chúng giam giữ ở đâu? Mạch Cát đáp Tiểu nhân chỉ biết vị cô nương ấy Quả thật đã được đem về Đông Danh Nhưng không biết bị giam giữ ở đâu Tổn trung hừa nhạt một tiếng rồi hỏi tiếp Thông thiên hiểu sư gia Đã thiết lập bao nhiêu trạm canh ngầm như thế này Để đối phó với mỗ Phải khai ra mau Mạch Cát đáp Điều này là việc tối mật của Đông Danh Tiểu nhân chỉ nghe nói mà không biết rõ được tường tận tình hình đó ra sao Tổn trung nghĩ thầm Với địa vị của tên Mạch cắt này Thì làm sao biết rõ những điều tối bí mật ấy ngứt đoàn chàng liền dơ tay ra một cái dài luôn huyệt đạo cho tên mạch cát rồi quát bảo: Mạch mạo dẫn ta tới đông danh. Mạch cát bỗng vái lại lìa lìa van xin. Đ đại hiệp cũng muốn chém giết thế nào cũng được, chứ còn bắt tiểu nhân dẫn đường. Dù tiểu nhân có gan tày trời cũng không dám, kh không sao dám làm. Tôn Trung lại quát hỏi: Tại sao vậy? Mạch cát đáp: Nếu bị người phát giác chuyện này, thể nào cũng bị kết tội tư thông với địch và bị sửa tử một cách thảm khốc. Tôn Trung nói. Ngươi chỉ cần dẫn ta tới gần đó Rồi chỉ con đường nhỏ ăn thông với doanh trại Cho mỗ, mỗ sẽ cho ngươi được tự do Như vậy làm gì có ai phát giác được Bằng không, mỗ sẽ cho ngươi theo hai tên này Về chầu diêm vương ngay Tên mạch cắt không biết làm sao hơn Đành phải ứng thuận dẫn tồn trung Rời khỏi duyệt lai khách sạn Ra tới phía ngoài thành Y liền trò một con đường nhỏ Rồi hai người tiến thẳng Lúc đó ánh trăng lở mờ Lại mây đen che phủ Nên khắp mặt đất tối om. Tồn trung nhờ có công lực thâm hậu nên mắt nhìn thấy rất rõ mọi vật, còn mạch cắt thì bước thấp bước cao, đi một cách rất là khó khăn chậm chạp. Tồn trung sợ y làm trễ cuộc hành trình của mình, liền cắp y vào ngang hông, nói Để ta ngươi đưa đi, để ta đưa ngươi đi, còn ngươi chỉ cần tỏ đường cho mỗ là được rồi. Mạch Cát bị tồn trung kẹp vào nách đến nỗi xương cốt đau nhức đến độ mồ hôi toát ra như tắm, y chỉ biết cố nhịn đau, khẽ gật đầu. Tôn Trung liền khi tiền thinh công, Mạch Cát cảm thấy hai bên tai gió thổi vù vù. ước chừng thời gian khoảng uống cạn một tuần trà, Mạch Cát đã giơ tay ra chỉ nói: Đại hiệp phía trước mặt là Bắc Cố Sơn Đông danh được thiết lập ở dưới chân núi đó, mặt hướng ra sông, thủy lộ rất nhiều. Tổn Trung liền đặt Mạch Cát xuống đất đưa mắt nhìn, chỉ thấy quả núi trước mặt rất lớn, cao tới tận mây xanh. Chàng liền quay sang Mạch Cát nói: Đó, Mẫu trả lại tự do cho ngươi, ngươi hãy quay trở về. Mỗ hy vọng từ nay về sau Người chất nên để những người lợi dụng Mà cần bảo tồn khí tiết dân tộc Bằng không lần sau mỗ còn gặp lại người Đừng hòng sống sót Và sẽ chết như thế này Nói rồi tồn trung Do tà trường lên phất một cái Chỉ nghe thấy rắc rắc mấy tiếng Một thân cây gần đó đã bị chàng Chặt, ngay, chặt gãy ra làm hai Mạch cắt kinh hoàng nghĩ thầm Có lẽ tiểu tử này Là sở bá vương chắc Bằng không thì tại sao y lại có sức mạnh mẽ như thế này? Nghĩ đoạn y vội kho mình vái chào Rồi quay người chạy thẳng. Tồn trung sửa lại quần áo cho thật gọn ghẽ, Thò tay xem xét lại hai mũi trùy thủ rất trong người, Rồi chân khẽ điểm xuống mặt đất, Tung mình nhằm thẳng phía Bắc Cổ Sơn mà lướt tới. Miền Trấn Giang này, Thời Nam Tống còn có tên là Nhuận Châu. Những vùng quanh Bắc Cổ Sơn, Vốn là những thắng cảnh tuyệt đẹp, Khách nhàn dù thường hay tới thưởng ngoạn, Nhưng từ khi Lưu Chính Ản, thừa lệnh miêu truyền thiết lập đông danh ở nơi đây, thì những vùng này đã thuộc vào đất cấm. Những người lạ cấm không được bén màng tới nửa bước. Tôn Trung vừa đi tới chân núi, liền ẩn thân vào một bụi cây đưa mắt quan sát. Chỉ thấy lưng núi có ánh đèn thấp thoáng, hiển nhiên phát xuất từ những tháp canh. Chàng đã được nghe Hồ Thất nói cho hay. Có đường nhỏ ở phía sau Bắc Cố Sơn, do đông danh thần cơ đội thủ giữ. Mà thần cơ đội này toàn là những nhân vật võ lâm cao thổ Hưng Sưng Hùng Nhất Phương được kết nạp vào, nhưng không biết kẻ đứng đầu bọn họ là ai. Muốn tiến vào tông danh, tất nhiên phải đi qua quan ải của thần cơ đội này trấn giữ. tôn Trung vừa đưa mắt quan sát tình hình quanh đó, xem có chỗ nào thật kín đáo để ẩn thân hay không. Chàng liền tung mình lướt tới lên trên núi, chỉ thấy con đường nhỏ trên lưng núi có thiết lập một hàng rào rất kiên cố. Cách đó không xa, có thiết lập hai cái chòi canh, Cao có tới 15-16 trường Ở trên đó có thể quan sát được mọi động tính khắp chân núi Trên trời thoáng thấy thấp thoáng bóng người Liễu tồn trung nghĩ Trên tháp canh này tất nhiên thể nào cũng bố trí những loại chuông trống gì Đề phòng có khi kẻ xâm nhập vào xếp báo động Một khi thanh âm của những dụng cụ báo động đó được dòng lên Thì thể nào toàn danh trại cũng đều nghe thấy rõ Muốn xâm nhập vào bên trong Tất nhiên trước hết phải tiêu diệt hai vòng canh báo động này trước Trong lúc tổn trung đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy phía chân núi có tiếng bước chân rồn dập, tựa hồ như không phải của một người. Tổn trung vội đưa mắt nhìn, thì thấy chung quanh đó không có chỗ nào để ẩn thân cả. Nhưng cách đó khoảng hơn năm trượng có một cái đại thụ. Tổn trung vội lướt về phía đó ngay, rồi nhẹ nhàng tung mình nhảy lên một luồng cây rậm rạp đưa mắt nhìn xuống. Thấy có ba cái bóng đen lướt ngang qua. Sau đó trong đám cỏ bỗng có ba tiếng vỗ tay nổi lên một trong ba cái bóng đen nọ cũng trả lời bằng ba tiếng vỗ tay trong đám cỏ liền có người hô đồng thành tây tựu cái bóng đen đáp lại quỷ khiếp thần kinh trong đám cỏ liền có tiếng cười hỏi giao quản đái đáp về tới có phải không bóng đen đáp giao quản đái cái gì chắc tên đó đã nhân cơ hội ra ngoài Du Hí cũng chưa biết chừng một giọng khác ở trong đám cỏ nói nếu vậy có phải là lý quản đái đại ca đấy không Bóng đen nọ khẽ ừ một tiếng, cái đó lại có giọng than vãn của một người. "Hai, Thông Thiên Hiểu Sư gia đã quá kỹ lưỡng, chỉ một tên tiểu tử cái băng mà cũng phải làm ra vẻ quan trọng như vậy, khiến cho anh em chúng mình đều phải mệt mỏi." Một giọng khác nói. "Những lời đồn đãi về tên nọ, chắc chỉ là chuyện huyền thoại mà giang hồ đã vẽ rắn thêm chân để dọa nạt những kẻ nhát gan phải hoảng sợ đó thôi." Một tên khác nói. "Nhưng chúng ta cũng không thể sơ xuất được, Thông Thiên Hiểu Sư gia đã xuống lệnh, tất nhiên chúng ta phải thi hành." nhất là từ khi đem con nhỏ nọ về doanh tất nhiên tiểu tử đó sớm muộn gì cũng sẽ tới đây chứ không sai một tên nữa nói còn bề đó là đã bắt được cẩm viễn dương phiêu cuộc đem về lý quản đại có báo cáo hồi ở thanh sơn cơ thái bạch lâu thiếu chút nữa thì đã bị tiểu tử nọ phá hỏng bất đại sự đó tên vừa lên tiếng trước lại nói tiếp không phải ta nói con bé đã bắt được cẩm viễn dương phiêu cuộc mà là con nhỏ cưỡi ngựa tới đây gây rối ở dưới núi diễu võ dương oai Bảo là để tiếp ứng cho liễu đại ca nào đó Rồi bị tuần xuân đổi bắt giữ Con nhỏ đó gọi liễu đại ca Chắc là muốn ám chỉ tên tiểu tử nội chăng Một tên nói Có lẽ đúng rồi Thông thiên hiểu suy ra đã tiên đoán Tiểu tử đó thể nào cũng sẽ tới đây gây rối. Nếu quả thật như vậy Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy ý tới Tên kia đáp Có lẽ vì tiểu tử khiếp sợ Nên đã đổi ý rồi cũng nên Một tên nữa nói Lý quản đại sáng nay đã nói trong mẫu hài Thông thiên hiểu suy ra đã tính toán là chậm nhất tối nay. Thể nào tên tiểu tử nọ cũng tới nơi. Chắc không phải là y khiếp sợ đâu. Mà là có lẽ dọc đường y đã gặp trở ngại gì mà tới trễ đó. Hơn nữa, con nhỏ nọ lại tới đột ngột như vậy. Chắc có lẽ bọn chúng bị mất liên lạc. Tôn trung ẩn nấp ở trên cây. Nghe tên nọ nói như vậy, liền giật mình kinh hái mà nghĩ thầm. Hỏng to. Theo như bọn chúng nói, thì thiếu nữ này chắc là tố tố rồi. Nhưng tại sao nàng lại có thể tới trước mình được? Nghĩ tới đây, chàng bỗng vỡ lẽ. Phải rồi, nàng ta cưới ngựa phóng thẳng tới đây Còn ta vì tự lại kiện khang Sau đó ở Trấn Giang lại xảy ra việc lôi thôi Cho nên ta mới tới sau nàng là như vậy Cứu trần cô nương chưa xong Nay lại còn vướng thêm tố tố nữa Việc này thật là khó khăn gấp bội. Tổn trung đang còn suy nghĩ Lại nghe thấy trong đám cỏ bất có tiếng hồ Thông thiên hiểu sư ra Truyền lệnh khẩn cấp tới Mọi người đều phải đúng đứng đúng canh vị Canh phòng cần mật tròn đêm nay Đợi chờ tiểu tử nọ tới nơi Không được sợ ý Tôn Trung vừa nghe tới đó, bỗng thấy trong bụi cây ở phía xa có tiếng xào sạc tựa hồ như có người đang tiến tới. Kế đó một giọng cười nhạt nói: Thông Thiên hiểu sư ra không biết định làm trò ma quỷ gì, nên mới phải giao quản đái tới dệt lai khách sạn bắt tên tiểu tử nó. Này lại còn ra lệnh khẩn cấp như thế là nghĩa lý gì? Tiếp theo đó là có giọng của tên trong bọn mới tới nói: Điều này chỉ là đề phòng vạn nhất để khỏi xảy ra sự bất trắc đó thôi. Kế đó có tiếng ngút, tiếng xít, rồi một người khẽ giọng nói. Lý Quản Đại đã tới đó. Bọn nọ nghe nói đều cấp miệng ngay. Dây sau có tiếng sột soạt của cây cỏ. Bọn người nọ tên nào tên đấy đều trở về cương vị của mình, mai phục tức thì. cái đó lại có tiếng vỗ tay. Người mới tới cũng vỗ tay ba cái đáp lại. Tên trong bụi cỏ liền hô. Đồng thành tây tựu. Người nọ liền đáp ngay. Quỷ, thần, quỷ khiếp thần kinh. Chỉ nghe thấy người mới tới nghiêm giọng nói. Chữ vị nghe đây. Khôi Y Tổ được cử đi tiếp ứng cho Giao Quản Đái Đã trở về báo cáo rằng Giao Quản Đái cùng với Mao Tiểu Nhị Đã bị người dùng trường lực đánh chết Tại Duyệt Lai Khách điểm, Còn Mạch Cắt không biết hiện đang lẩn trốn phương nào Thông Thiên Hiểu suy ra thốn lệnh Giao Quản Đái khinh địch sơ ý Cho nên mới bị uổng mạng như vậy Cũng không lấy gì làm tiếc Mạch Cắt bị người uy hiếp Tham sinh húy tử Đã biết tội một lẩn trốn Cho nên Khôi Y Tổ đã được lệnh Nội trong hai ngày Phải tìm ra được Y Tử. Đem thủ cấp trở về bản doanh theo đúng quy luật, sự tội, những kẻ phản phúc đã được ấn định. Thông thiên hiểu sư ra đất tính toán tên tiểu tử họ liễu đất tới núi và đang lần khuất đâu đây. Chư vị phải nên cẩn thận để không sơ ý như dao quản đái đâu. Trong bụi cỏ liền có tiếng xì xào bàn tán một hồi, Tôn trung vội tung mình nhảy sang một cây đại thụ gần đó. Lúc này chàng chỉ còn cách chòi canh không xa, liền đưa mắt chăm chú nhìn. Thì thấy tên tháp canh có một bóng đen đang hướng lưng về phía mình, dưới ánh đèn thấp thoáng, trên tháp còn có một tên nữa ngồi canh một cái chuông đồng rất lớn. tôn trung liền phía mình, phi thân lên nhẹ nhàng như một con cú rình mỗi ban đêm, lướt thẳng về phía tháp canh đó. Cái bóng đen nọ vừa cảm thấy sau lưng có một luồng kinh lực lớn á thì Á Huyệt và Nguyễn Ma Huyệt đã bị người điểm trúng, tên coi chuông vừa phát hắt, vừa phát giác địch nhân và đang định đánh chuông báo động, đắc cảm thấy cổ tay tê tái, muốn mở miệng kêu la thì sớm đã bị trưởng của Tôn Trung quét trúng lăn ra tại chỗ. Tôn Trung đến thở phào một tiếng, rồi lột hết y phục của một tên mặc vào, cuộn tròn chiếc nón rơm giấu trong người, rồi chàng lại điểm luôn mấy đại huyệt của tên kia. chàng quan sát trên lầu một lượt, thấy cảnh đó có hai thanh đao và một bình rượu, Tôn Trung liền cầm lấy một thanh, thuận tay qua luôn bình rượu theo, rồi Rồi từ từ leo xuống chiếc thang dây xuống bên dưới. Bỗng nghe trong bụi cỏ có người cất tiếng hỏi. Lão hồ đó có phải không? Đi đâu vậy? Tồn trung hàm hồ đắp. Mỗ về doanh lấy rượu uống đây. Trong bụi cỏ tên nọ nó nói tiếp. Lão hồ, nếu lấy được rượu, hãy đem tới đây cho mỗ nhậu với nha. Tồn trung lại hàm hồ ừ một tiếng, rồi men theo con đường nhỏ phía eo núi đi luôn. Tới một khúc quanh. Bỗng thấy trong bụi cỏ Sau những gốc cây quanh đó Có những bóng đen thấp thoáng Thì ra đầu đầu cũng có người mai phục Phạm ai qua khu quanh này Tất nhiên phải vỗ tay ba cái liễu tổn trung đã biết ám hiệu như thế nào Chàng ung dung tiến lên Khẽ vỗ tay ba cái Liền có người lên tiếng hỏi Đông thành tây tựu Tổn trung đáp luôn Quỷ khiếp thần kinh Rồi chàng tiến thẳng lên phía đỉnh núi Nhìn xuống chân núi Chàng thấy nơi đây kiến trúc quả thần cực kỳ nghiêm mật kiên cố đèn đuốc thắp sáng dưới khắp nơi. Tôn Trung đã được Hồ Thái báo cáo cho hay Đông Doanh được kiến tạo thật công phu, đường lối bên trong khúc chết như lưới nhện, vào rất dễ dàng nhưng ra lại rất khó khăn. Phạm những người nào không tinh thông về khoa thổ mộc đồ hình thì dù võ công có cao thâm đến đâu cũng bị vây khốn ở bên trong không sao thoát thân được. Đang lúc chàng chăm chú nhìn xuống bên dưới quan sát, bỗng thấy một tên võ sĩ tuần danh. Lưng rất tưởng kiếm, đang đi lại canh phòng Chàng liền nghĩ thầm Danh trại bao la như thế này Thì làm sao biết tố tố giam giữ ở nơi đâu Chàng vừa suy nghĩ tới đó Bỗng thấy một tên võ sĩ quanh tuần Từ con đường nhỏ phía chân núi Đang xăm xăm tiến thẳng về phía mình Tổn trung liền vỗ tay ba cái Tên võ sĩ nọ cũng đáp lại như vậy Chàng cất tiếng hỏi Đông thành Tây Tự Tên võ sĩ nọ đáp quỳ khiếp thần kinh lúc ấy hai bên chỉ còn cách nhau không đầy năm bước, tôn trung đã nhanh như một mũi tên lướt tới, dương năm ngón tay ra chộp thẳng vào vai tên nọ, đồng thời khều tay chàng liền điểm ngay vào á huyệt của y. Tiếp theo đó, chàng thuận tay quăng luôn bình rượu sang bên, thò vào trong người rút luôn một mũi trụy ra, gí sát ngang hông tên nọ quát hỏi: Thiên khuyết thất ở đâu? máu dẫn ta tới đó ngay. Võ sĩ nọ vùng vẫy muốn kháng cự nhưng đã bị tôn trung vận thần lực lên năm ngón tay nhìn nam chiếc kiểm sắt kẹp lại, khiến y đau đớn đến toát mồ hôi lạnh, tồn trung khẽ quát: Người có chịu đưa đường hay không? Võ sĩ nọ không chịu nổi sự đau đớn, vội gật đầu liên lịa, rồi quay mình tiến thẳng xuống bên dưới, tồn trung theo sắt phía sau. Phía dưới núi ngang dọc chẳng chịt, tồn trung trong lòng mừng thầm. Nếu chẳng không may mắn kiềm chế được tên này dọc đường, thì thật là khó lòng phân biệt được đường hướng. Võ sĩ nọ liền quẹo sang một con đường nhỏ phía bên trái, xuyên qua mấy lối tắt bỗng thấy trước mặt có một hòa viên rất lớn rộng. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, thấy ngôi thủy tạ cạnh đó cũng có bóng người thấp thoáng. Tôn trung liền vỗ tay ba cái một bóng đen cũng vỗ tay đáp lại tiếp theo chàng liền hô. Đông thành tây tựu, liền có tiếng đáp quỷ khiếp thần kinh. Tôn trung cười thầm, nghĩ bụng để mốt cứu xong tổ tố cùng trần cô nương ra khỏi nơi đây rồi để xem ta với các ngươi. Hay là kẻ quỷ khiếp thần kinh đây? Chàng suy nghĩ tới đây. Bỗng thấy võ sĩ nọ quẹo về phía trái. Trước mắt liền hiện ra ngay một tòa kiến trúc rất nguy nga, hùng vĩ. Tên nọ dơ tay chỉ rồi gục gạc đầu. Tôn trung khẽ hỏi, nơi đây? Tên võ sĩ lại gật gật đầu. Tôn trung liền dơ tay ra vỗ. Dùng trọng thủ phủ điểm vào đại huyệt của y. Rồi quăng vào một xóa tối cạnh đó, nói. Bằng hữu phiền người hãy ráng nằm tại đó chỉ 12 giờ đồng hồ sau sẽ khôi phục lại được hành động như cũ tuần trung sau khi quăng võ sĩ nọ vào trong xó tối thấy bốn bề không một bóng người chàng liền nhốn chân nhảy luôn trên mái ngói rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới nhìn thấy thiên khuyết thất này là một chiếm một vùng đất rất rộng phòng ốc nối nhau san sát chàng lại tung mình tới trước một căn đại sảnh giờ thức đào quyết châu Liêm nằm sát người nhìn vào bên trong Thấy trong sảnh đèn đốt sáng choang, có hai nhân vật ăn ăn mặc thật quái dị, thuộc vùng ngoại vực nhưng không thấy thầy trò Tôn Kha Ba đâu hết. Ngồi ở phía bên phải là một văn nhân. Tay đang phe phẩy chiếc quạt xếp, người này gương mặt gầy gò, da bọc xương, trên mép để một chòm râu dê, môi lúc nào cũng khép chặt vào nhau, biểu lộ y là một nhân vật có mưu lược và rất thâm trầm, niên kỷ vào khoảng trên dưới 50. Ngồi trên một chiếc ghế thái sư, Đặt ở chính giữa là một nhân vật béo Ăn vận triều phục Đầu xà mắt chuột Không tương xứng với phục sức trên người y chút nào Bỗng thấy một tên kiếm thủ áo xám Từ bên ngoài chạy vào Quỳ trước mặt tên béo mập nọ trình Khải bẩm đại nhân bọn thuộc hạ đã bắt được mạch cắt Đem về tới rồi Xin đại nhân định đoạt Tên béo mập có lẽ là phó tổng chế Lưu chính ảnh Vì ở lưng ghế chiếc thái sư của y Giữa hai con rồng và phượng khắc một chữ lưu rất lớn. Lưu chính ngạn liền quát bảo. Còn định đoàn gì nữa hãy sửa từ y ngay rồi đem thủ cấp tới đây nộp cho ta. Tên kiếm thủ nọ vội dạ ra một tiếng lui ra phía ngoài sạch sảnh ngay. Không đầy nửa tuần trả sau tên nọ đã đem vào một chiếc khai. Trên khai có đầu lâu của mạch cắt quỳ dâng cho chính ngạn. Lưu chính ngạn chỉ đưa mắt nhìn qua rồi khẽ phất tay một cái. Tên kiếm thủ nọ liền lui ra bên ngoài ngay. Sau đó, liền có tiếng hô vang dội vào trong đại sảnh. Lệnh của đại nhân, bêu đầu thị chúng, lệnh của đại nhân, bêu đầu tên mạch cắt để thị chúng. Sau tiếng hô đó lại có trăm ngàn tiếng hô khác hưởng ứng vang dội. Lưu đại nhân Oai Đức bao trùm bốn bề, nhân nghĩa gieo rắc khắp vũ trụ, là giường cột của quốc gia, cứu thế thánh chủ, thánh chủ vạn tuế. Lưu chính ăn ở trong sảnh nghe thấy tiếng tung hô ấy rất lấy làm khoái trí, cười ha hả nói: <cười> Lưu Mỗ thì có tài sức gì Mà dám nhận câu xưng tụng thánh chủ như vậy Lưu Mỗ chỉ có một hy vọng Là quần thần của Đại Tống Cùng dân chúng sẽ được sống một cuộc đời Thái bình thịnh trị Chỉ tiếc thay nhạc phi tân khí tật Trương Tuấn tự xưng mình là người tận trung báo quốc Mà lại bất thức thời vụ Không lý gì đến sự đau khổ của dân chúng Chỉ muốn lập đại công đối địch với người kim Lại còn cái lũ Tự xưng mình là hiệp nghĩa đạo Đề cao khí tiết dùng lời lẽ yêu mị Để mê hoặc người Đáng tiếc, đáng tiếc thật Tên mặt chất để tròm rau dê nói Cái bọn tự nhận mình là hiệp nghĩa đạo đó Chỉ là một lũ ô hợp mà thôi Cái gì đáng e ngại đâu Theo thuộc hạ thì với oai phúc của đại nhân lớn lao như vậy Sớm muộn gì thể nào cũng bắt được hết bọn chúng mà đem về đây Lưu Chính Ngàn liền hỏi Đúng thế à Sự ra nhắc tới chữ bắt khiến ta lại nhìn nghĩ tới việc Bắt được con bé ở trên núi hồi sáng Không biết nó là môn hạ của ai tết được gọi là sư gia có lẽ là thông thiên hiểu vội lên tiếng đáp cứ theo sự cung khai của nó thì là nữ đệ tử nữ đệ tử của tên vô trần yêu đạo lưu chính ngàn ngạc nhiên hỏi Mỗ thường nghe đồn vô trần đạo sĩ là cao nhân ở thế ngoại sao lại phái đệ tử đi vào đông doanh quấy nhiễu như vậy thông thiên hiểu đáp còn nhãi nó nói nói tới đây là để tiếp ứng cho tên tiểu tử cái bang nọ đó lưu chính ngàn hừ nhạt một tiếng rồi nói Hừ, nếu vậy chả nhẽ lão già vô tận Lại cấu kết với cái bang hay sao Thông thiên Hiểu nhếch mép cười Rất nham hiểm nói Cái gọi là thế ngoại nhau... Thế ngoại cao nhân hiệp nghĩa đạo đó Cũng không hơn gì một con trồn hoang ở sa mạc Sớm tối đây thể nào ý cũng sẽ nếm mùi lợi hại Lưu chính ngàn lại hỏi Vậy con nhỏ đó hiện nọ Đang ở đâu Thông thiên Hiểu đáp Thuộc hạ đã cho lệnh trao nó lên trên đỉnh Lục đinh các đại nhân có muốn gặp nó không Lưu Chính Ngàn liền nói, tốt lắm. Rồi quay về phía hai nhân vật thuộc ngoại vực nọ nói, Hai vị sư phụ có hứng thú không? Con nhỏ nọ là nước đê tử của một vị võ lâm cao thủ, Danh tiếng lừng lấy ở Trung Nguyên. Cao thủ này là vô trần đạo sĩ, Người đứng đầu nhóm vũ trụ ngũ kỳ. Cứ theo lời của Tôn Kha Ba Đại sư phụ, Thì ông ta đã ấn chứng võ học với y liền hai ngày, Mà vẫn bất phân thắng bại đó. Một tết trong bọn tướng màu rất xấu xí, Tóc dài xóa xuống tận vai cười nhạt nói Trung nguyên nhân vật của các người tên nào cũng tự xưng mình là cao thủ nhưng mỗ chưa hề nghe thấy là ai thợ xưng là thấp thủ bao giờ khiến bố nghe mãi cũng nhàm cả tai rồi còn tên thứ hai thân mình nhỏ thó nói bọn chúng chưa chắc đã có tên nào chịu nổi từ 8 đến 10 chiêu của anh đem mỗ đâu thông tiên hiểu liền nói không phải là mỗ dám ăn nói bừa bãi trước mặt ô lý khắc tô nhị vị sư phụ Tôn Kha Ba sư phụ trước cũng đã nói vô trần yêu đạo chưa chắc đã chịu nổi trên 10 triệu của ông ta. Nhưng khi cuộc ấn chứng thực sự xảy ra, giao đấu liền hai ngày mà cuộc diện vẫn bất phân thắng bại. Tên mặt mũi xấu như quỷ liền phùng mồm trợn mép giận dữ nói. Tả ô lý cứ gọi một tên tự xưng là cao thủ tới đây. Chỉ cần cầm cự được với ô lý này tới 5 chiều cũng đáng gọi là hãi diện lắm rồi. Chứ đừng nói gì 10 chiều. Tố tố bị trói trên đỉnh lục đinh cát. Lão Tôn Trung nằm trên mai ngói, nghe y nói hoành hoang khóc lóc như vậy liền cười thầm. Cái đó họ lại nghe thấy lão già nhỏ thó nói với Thông Thiên Hiểu. Về mưu lược tính toán thì bố bội phục sư gia là một tài đại căn cơ mưu lược, còn về võ công thì mỗ không hề nhường nhìn ai nửa bực. Tôn Kha Ba đối với tên cao thủ vô đơn gì đó trong hai ngày, rốt cuộc tên nó đã chiều Tôn Sưng lão Tôn là đệ nhất. Lão Tôn là nhân vật đứng đầu là Bộ Tự, chẳng nhẽ lại bị đặt chết đó sao? Thông Thiên Hiểu cả cười nói Đúng lắm, đúng lắm Tôn Kha Ba quả được là tôn xưng đệ nhất Nhưng phải nói hai vị mới xưng danh ngôi vị đệ nhất đấy Lưu Đại Nhân của Tài Hạ đã mời hai vị tới Để trấn giữ đông doanh này Đừng nói chỉ là một tên yêu đạo vô trần Mà dù đến hàng trăm, hàng nghìn tên Cũng không có gì là đáng sợ cả Ô Lý nghe Thông Thiên Hiểu Tân bốc nhủ như vậy liền khoái chí khôn tả, Vốt đùi đến đét một cái Nói Đúng vậy, sư ra nói quả thật rất dĩ lĩ Liệu tổn trung nghe thông thiên hiểu tầng bốc hai tên nọ, mục đích là để lợi dụng bọn chúng một cách rất khéo léo, liền cả kinh nghĩ thầm. Tên thông thiên hiểu này quả thật rất lợi hại, chả trách mọi hành động của ta đều ở trong vòng tính toán của chúng. Nghe thấy Lưu Chính Ngạn nói, chúng ta hãy tới con nhỏ nọ xem sao. Thông thiên hiểu nhún vai cười nói, dù tên vô trần yêu đạo đó lợi hại thế nào, chúng ta đã có con nhỏ này làm con tin, thì còn sợ gì dám xâm phạm chọc vẹo chúng ta nữa. cái đó mọi người liền rời khỏi chỗ ngồi cùng đi ra bên ngoài đại sảnh tôn trung thấy bốn bề lặng lẽ như tờ liền nhẹ nhàng tung mình nhảy xuống dưới đất ngấm ngầm theo dõi xuyên qua mấy con đường ngang thấy trước mắt bỗng hiện ra một cái cửa lớn hình vòng cung thì ra đây là một căn lầu hai tầng ngưỡng cửa có treo mấy tấm bảng sơn son đề ba chữ lục đinh cát tôn trung không dám đường đột tiến vào vội vàng tung mình nhảy lên lan can lầu rồi xuyên qua cửa sổ lướt vào bên trong Các lục đinh các này rất lớn rộng, ở chính giữa còn xây một các lục giác viện, bên trong có lập một các đàn thần đàn, bốn phía đèn đuốc thắp sáng từng như ban ngày. Thì ra, tên lưu chính ngạn ngoài võ công tả môn cực kỳ lợi hại thâm độc, y còn học được rất nhiều tà thuật của tuyên hóa môn. Một môn phái thuộc bằng môn tà đạo đã khét tiếng võ lâm chuyên dùng yêu thuật để ám hại những nhân vật danh môn chính phái. Thần đàn trong lục giác viện này cũng là do Lưu Chính Ngạn lập nên để bày bố đinh lục giác thuật. Đối diện với thần đàn còn có một cái mộc đình. Liễu tổn trung đưa mắt nhìn thấy Tô Tố đang bị trói, treo tỏng tăng trên cái mộc đình đó. Bên dưới một tên kiếm thủ áo xám đang khiêng một chiếc ghế thái sư tới. Lưu Chính Ngạn liền ung dung bước lên ngồi. Bọn ô lý khắc tố thông thiên hiểu cùng hai tên kiếm thủ cao cấp chia nhau đứng hầu hai bên. Tô Tố vừa thấy bọn người nọ tiến vào liền mắng trời Bọn khốn kiếp kia, mó thả bồn cô nương ra. Có đồ ăn thức uống gì ngon, hãy đem là ngay cho cô nương sơi. Cô nương đói bụng lắm. Bằng không, nếu để cho liễu đại ca của bồn cô nương tới đây hay biết, thể nào đại ca cũng sẽ bắt các ngươi phải nhào lộn như những con khỉ đột mà coi. Lưu Chính Ngạn nghe nói ngạc nhiên hỏi. Người nói nhào lộn như con khỉ đột nghĩa là thế nào? Tô Tố cười đáp. Nghĩa là bọn khốn kiếp các ngươi sẽ bị liêu đại ca của ta trừng trị phải bỏ chạy như lúc khi trẻ Tôn Kha Ba vậy. Lưu Chính Ngạn nghe nói thấy nàng dám giữ cợt mình một cách vô lễ như vậy đột nhiên cả giận. Còn bọn ô lý khắc tô thì ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả. Chỉ có tổn trung là trong bụng cười thầm vì chàng sớm biết nhào lộn như con khỉ đột đó là nàng muốn ám chỉ môn vu viên công của thầy trò Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố. Chàng nghĩ thầm Tô tố, tố là một thiếu nữ ngây thơ vô tả, nàng cứ bà đâu nói đấy, không suy nghĩ gì, thì người ngoài làm sao mà hiểu nổi. Thông Thiên Hiểu liền hỏi, Còn nhãi kia, sư phụ của ngươi có tới đây hay không? Tô tố, tố chẩu môi xinh xắn lên đáp, sư phụ của ta không tới. Thông Thiên Hiểu lại hỏi, Nếu vậy là ngươi đã lén lút tới đây một mình, phải không? Tô tố, tố hừ một tiếng đáp, Hừ, con cô nương không nói cho dạo láo già người hay đâu. Thông Thiên Hiểu ha hà cười lớn, nói, Mẫu biết rồi, ngươi lèn tới đây là muốn tìm tên liễu đại ca gì đó, có phải không? <cười> Đáng tiếc thật, nhỏ ngươi đã bị tên liễu đại ca lừa gạt rồi. Tô Tố vừa hỏi lại, chàng ta lừa gạt buồn cô nước, làm sao các ngươi biết được? Thông thiên hiểu đáp, tên liễu đại ca của ngươi dù có gan lớn tài trời cũng không dám lần mò thất đông danh này. Y chỉ hoành hoang khóc lắc trước mặt ngươi, để trí diện nói chơi đó thôi. Tô Tố cả dặn hai chân cứ khôi lia lìa trên không nói. Bộn cô nương không muốn nghe lão già râu dê các ngươi nói điên nó khùng đâu. Ô lý khắc tố đều không rõ ý của thông thiên hiểu muốn nói gì. Mắt thấy thông thiên hiểu cứ như đùa cợt với cô bé nọ. Chúng đều cảm thấy bực bội liền bỏ ra ngoài. Lưu Chính Ngạn cùng thông thiên hiểu cùng cất lên một tràng cười há hà rồi bước ra theo. Tô tố thấy vậy liền kêu la. Sao bọn các ngươi còn chưa cởi dây trói cho bộn cô nương? Thông thiên hiểm đốc Ngươi hãy ráng chờ đợi ở đó. Sư phụ ngợi sẽ tới cứu ngươi chớ có vùng vẫy làm gì rủi dây đất người bị bể đầu sứt tay thì thật là đáng tiếc lắm đó. Dứt lời, ý liền bước theo Lưu Chính Ngạn ra khỏi lục đinh các tức thị. Tồn Trung núp ở phía sau cửa sổ trên lầu thấy bọn Lưu Chính Ngạn đã đi khỏi rồi, liền tung mình nhẹ nhàng hạ chân xuống mặt đất. Tô Tố vừa trông thấy chàng mừng rỡ khôn tả, mở miệng ra định kêu gọi thì liễu Tồn Trung đã xua tay ra hiệu, rồi dùng ngữ nghi ngữ truyền thanh nói. Tiểu cô nương chứ có lớn tiếng, kẻo bị lão già râu nghe thấy thì khốn. Tô Tố hừ một tiếng rồi nói. "Con nói lơ thôi gì nữa, nếu không phải vị đại ca cứ thích lần mò tới đây do thám, thì làm sao tiểu muội là bị bọn chúng bắt thế này? Tiếng nói của Tô Tố vừa thốt lên, giọng nói của nàng rất trong trèo, khiến xa gần đều có thể nghe thấy hết. Tồn trung thất kinh nói. Tiểu cô nương, ta hạ bảo cô nương chứ có lớn tiếng, sao cô nương vẫn cứ nói oang oang lên như vậy? Tô Tố nguyết tràng một cái rồi nói. Ai bảo muội là tiểu cô nương nào? 16 tuổi rồi còn nhỏ nho gì nữa chứ? Hừ. Tồn Trung nói Thôi được, vậy thì gọi là đại cô nương Nhưng xin đại cô nương chế cô lớn tiếng Tô Tố vùng vàng nói Ai muốn đại ca gọi là đại cô nương bao giờ? Tồn Trung thất cười nói Nếu vậy thì gọi là Tô Tố Đừng có lớn tiếng gần đây có người đó Tô Tố liền tươi cười ngay Nhưng vẫn bướng bình nói Tiểu muội không sợ Tuy nàng nói thế, nhưng kỳ thật trong thâm tâm nàng lúc này sợ hãi vô cùng. Nếu tổn trung đắn đo suy tính, thấy Tô Tố bị trói treo lên cao ước chừng hai trường, và ở dưới sàn Mộc Đình ấy có vẽ một cái đồ hình bắt quái. Còn đáy của Mộc Đình cũng làm bằng gỗ. Chàng rất lấy làm lạ, nghĩ thầm. Vừa rồi, trưng nói của Tô Tố như vậy, thanh âm rõ ràng truyền đi rất xa. Tại sao không có người nào tới đây như vậy? Tổn trung vốn là một con người rất cẩn thận, dè dặt, Đã nổi tiếng là cơ trí tuyệt luân Lúc này chàng xem xét tình hình Liền nhận thấy có hai điểm nghi vấn Điểm thứ nhất là thông thiên hiệu Trước khi rời khỏi đây có nói câu cứ đợi chờ sư phụ của người tới giải cứu Câu nói này hiển nhiên có bao hàm huyền cơ Vì thông thiên hiệu Vốn là nhân vật tự phụ Tài trí hơn người Quyết không thể nào lại trao tố tố Ở trên mục đình này một cách ngẫu nhiên Điểm thứ hai bên dưới mục đình Lại có một cái đồ hình bắt quái nhưng xem thì miếng văn ấy được khàm rất khéo léo, mà việc khàm đó thật không tương xứng với một đỉnh chút nào. Tôn Trung liền vỡ lẽ ngay, nghĩ thầm thì ra là thế. Miếng bắt quái đồ hình này tất nhiên có thể lộn lại ngay được. Bên dưới ắt phải là một cái hầm sâu. Thông Thiên hiệu đã tính toán, người tới cứu tố tố bất cứ dùng phương pháp nào sau khi cắt đứt dây tói cho nàng ta, tất nhiên là phải đặt chân lên tấm ván đó. khi bắt quái đồ hình bị sức nặng đè lên, tất nhiên tấm ván sẽ lật ngược trở lại. Tôn Trung suy tính dày lát, bỗng cười nhạt nghĩ tiếp. Dạ sử người tới cứu là vô trần tiền bối thật. Ông vốn là nhân vật quang minh chính đại, không hề dùng tới những mưu trước quỷ quyệt, rất có thể sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng ta không phải là người bị xa vào trong trồng của mọi người. Rồi chàng lại nghĩ tiếp. Nếu vậy, có lẽ đặt chỗ ngồi, chỗ đặt chỗ ngồi của Lưu Chính Ngạn phải là một nơi an toàn hơn cả. Chàng tính phòng chỗ đó cách căn mục đình chỉ phòng một trượng. Từ nơi đó mình có thể phi tân tới chiếc xả ngang của căn mục đình một cách dễ dàng. Sau đó cắt đứt dây tỏi cắp tố tố nhảy về chỗ cũ thì tất miếng váng lật ngược nọ dĩ nhiên sẽ không còn công dụng gì nữa. Tố tố tổ thấy tồn trung cứ đứng suy tính hoài lại thúc dụng. Liệu đại ca làm gì đó sao đứng ì ra như vậy không chịu tới đưa tiểu muội xuống. Tồn trung thấy bọn thông thiên hiểu thiết lập một cảm bẫy này. Tất nhiên bọn chúng chỉ ẩn nút đâu đây. Ung dung chờ đối phương ra vào bẫy. Chàng liền nhanh nhẹn rút mũi trủy ra, lớn tiếng nói, Tô Tố, hiền muội có biết những bắt hai đồ hình ở phía dưới là cái gì không? Tô Tố đáp, có là quỷ mới biết được, chắc chúng chỉ vẽ cho đẹp thôi chứ còn để làm gì nữa? Tồn Trung nói, đúng lắm, đúng lắm, tôi thường nghe nói, tên yêu nhân lưu chính ảnh thường hay thích chơi những trò yêu ma này, nhưng khi đặt chân xuống dưới, hiền muội đừng có pha đám mặt đám vào trò chơi của bọn họ đó. Miệng tuy nói vậy, nhưng chân chàng đã lướt thẳng tới chỗ ngồi của Lưu Trí Ngạn. Chiếc ghế thái sư của Trí Ngạn hồi nãy là do một tên võ sĩ áo xanh khiêng tới. Nhưng ở dưới mặt đất chỗ đó có phủ một tấm thảm đỏ lên, theo hình long phượng. Tôn Trung vừa đặt chân lên tấm thảm đó, đang định bước tới, bỗng cảm thấy dưới chân chuyển động. Rồi đột nhiên tấm xà nọ trúng xuống, đồng thời nơi chính viện có tiếng chuông báo hiệu nổi lên in ỏi. Đèn đuốc bỗng sáng rực khắp nơi. Tiền hậu, tà hữu khắp bốn phía Đều có lối nhố bóng của bọn kiếm thủ áo xám Đang lúc ấy bỗng có thanh âm của thông thiên hiểu cười nói Các vị thấy Cái nghi binh này của mỗ ra sao Tổn trung thấy có điều bất ổn Vội giờ khinh công tuyệt diệu ra Tung mình nhảy ra khỏi tấm thảm đó Tài đang nghe thấy tố tố thất thanh la lớn Lưu đại ca cẩn thận phía sau lưng chừng nói của nàng ta vừa dứt Thì có mấy thanh kiếm đã nhắm phía sau lưng chàng đâm tới Tổn trùng không kịp suy nghĩ, cây trùy đặt ở tay mặt đã khua luồn một vòng, liền hất văng những thanh kiếm đó ra. Tiếp theo đó, chàng vội lăn luôn về phía góc tường, rồi mới đưa mắt quan sát, thì thấy có hơn trăm tên kiếm thủ áo xám. Trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, vây phủ trùng điệp. Có tiếng khen ngợi của Lưu Chính Ngạn, Sư gia tính toán không sai, mảy may, khiến Lưu mỗ phèn này thật là cảm phục đó. Thông thiên Hiểu cười nói, Thuộc hạ thường nghe đồn cái bang Liễu Tồn Trung cũng là một tên căn cơ mưu lược, võ công lại cao siêu xuất kỳ. Nếu là những tên tầm thường khác, tại hạ dám chắc đã bị xa xuống dưới tấm thảm rồi. Tuy vậy, ta kết cho vây bọc chặt chẽ bốn phía, y khó lòng mà thoát khỏi phe này. Lưu Chính Ngạn cười há hả nói, <cười> lần này bắt được tên Liễu Tồn Trung, chỉ sợ lão già Lữ Di Hào cũng phải cúi đầu nghe mệnh lệnh của mỗ <cười> lần này Lưu Mỗ đã làm toàn được trách nhiệm của hoàn nhan xương đại sư gia phó rồi. Bộ ông có giọng thánh thoát của Tô Tô nói Ý các ngươi hành động lên lén lút lút như vậy Đâu có là hào hán Tồn Trung vừa nghe nàng nói Liền cảnh giác vội ngước mắt lên nhìn Thì thấy hai tên kiếm thủ áo lam Tay cầm một tấm lưới rất lớn Đỉnh quang xuống Tồn Trung vội lướt sang bên Thuận tay hất ngược lên một thế Chỉ nghe thấy có hai tiếng kêu bộp bộp Hai tên nó đã bị trường phong của chàng quét trúng Ngã xuống bên dưới Lúc này bỗng ông ở góc phía đông Có tiếng hò hét nổi lên Hơn trăm tên võ sĩ áo xám, trường kiếm tốt trần như một đàn ông đổ sô tới. Tổn trung thét lớn một tiếng, bỗng đưa tay về phía sau, rút thanh đao gài ở trên lưng ra, tấn công luôn. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 tên kiếm thủ té lăn ra đất. Thanh đao này chàng đã lấy được của một tên kiếm thủ trên tròi canh, vốn chỉ là một thanh đao tầm thường. Nhưng chàng mới đâm chém dọc ngang vài thế đã hạ luôn 10 tên, và còn làm cho những kẻ... Những trường kiếm thật sắc bén của hàng trăm tên đều bị sứt mẻ hết. Ngay lúc đó, ba thanh trường kiếm lại đâm tới. tôn trung liền hất lần một cái. Thanh đao đã rời khỏi tay, đâm suốt ngực một tên. Tiếp theo đó, chàng hét lớn một tiếng, vận chấn thiên tâm pháp lên. Tà hữu trường liên hoàn đẩy ra, chỉ nghe những tiếng lùng bùng nổi lên. kế đó là những tiếng kêu la thảm khốc. Hơn 10 tên võ sĩ đứng gần đó đã bị chấn thiên tâm pháp đánh bắn ra ngoài xa hơn trường. Đầu vỡ toang, óc phọt ra tung tuế những tên khác ở phía xa thấy vậy đều kinh hoàng đến ngẩn người ra. Tồn Trung cũng không dám luyến tiếc, vội tung mình nhảy lên mái ngói, nhưng tai đã nghe thấy có hai tiếng cười nhặt. Ô Lý Khắc Tô sớm đã đợi chờ trên đó từ hồi nào, hai tên quái vật ngoài vực này vừa thấy Tồn Trung nhảy lên, đã vội nhảy sổ tới vây chặt. Tiếp theo đó, họ liền nghe thấy xương cốt của Ô Lý kêu răng rắc, Y đã vươn tay ra nhằm thẳng đầu Tồn Trung mà chụp tới. Tổn trung suy tính tình thế trước mặt, nhận thấy mình phải tốc chiến, tốc thắng mới mong cầm được phần thắng lợi. Chàng liền hét lớn một tiếng, vận trưởng vào cánh tay mà đẩy ra. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, tiếp theo đó là những tiếng lách cách. Ô lý không chịu nổi oai lực của chấn thiên tâm pháp, bị đẩy lùi về sau hơn 10 trường. Máy ngói liền bị y dẫm vỡ nát. Tên ô lý này mặt mũi đã vô cùng xấu xí, lần này lại vừa mới tiếp xúc đối phương một trường thì đã bị thất thế. Hồi nãy. Y khoác lác trước mặt thông thiên hiệu, chỉ một trong năm triệu cũng có thể đánh bại được vô trần đạo sĩ, người đứng đầu vũ trưởng ngũ kỳ. nay bị trường phong của đối phương đẩy lùi về phía sau lia lia, cho nên bộ mặt xấu xí của Y trông lại càng có khó coi cực độ. Y liền quay sang khắc tô nói, vì nhất thời sợ ý mỗ mới bị tiểu tử tấn công lén một cách đột ngột. Người hãy tấn công phía sau để mỗ áp đảo phía trước, cho tên này nếu mùi lợi hại một phen rồi mức ngôi cơn giận này được Khắc Tổ liền ứng tiếng đáp lại y, rồi như một bóng ma lướt luôn ra phía sau lưng tổn trung. Ô Lý bỗng giống lên một tiếng rất quái dị, miệng hô lớn. Mông ba cách địa. Khắc Tố vừa nghe dứt, tay đã vươn ra, chụp thẳng vào sau gáy của tổn trung, đồng thời miệng y cũng hô. Mông ba đạt lạc đăng. Ô Lý vừa nghe thấy tiếng y thốt, mông ba lạc đăng. Hữu trường đã nhanh như chấp nhằm thái dương huyệt của tổn trung mà vỗ tới. Tiếp theo đó, miệng y lại hô. Mông ba lạc mặt. Khắc tố vừa nghe dứt, đã không do dự gì hết, bỗng dơ tay ra, chộp vào khoảng không một cái. Thế chộp này tuyệt nhiên không phải là chộp tổn trung, mà chỉ chộp vào nơi cách chàng chỉnh hai thức. Nhưng cách chộp của y vừa tới đích, thì tổn trung vì tránh né thức mông ba lạt đăng của ô lý, nên người vừa lướt sang bên, thì đỉnh đầu chàng lại vội trúng tầm chộp của đối phương. Khiến tổn trung phải kinh mình, giật mình kinh hoàng né tránh thế chộp đó trong đường tờ kẽ tóc. Kế đó lại thè, nghe thấy ô lý hô tiếp Mông ba bắt hát Khắc tố vừa nghe dứt Đã không do dự gì cả Tà hữu trưởng Xong, Liên tiếp nhằm 12 đại huyệt của tổn trung và vỗ tới Hai tên quái nhân này cứ nhảy nhót tà hữu Trước sau tấn công liên lịa chiêu thức quái dị và lợi hại Không sao tưởng tượng được Thì ra hai quái vật ô lý và khắc tố này Vốn sinh trường ở thổ lỗ phồn Cho nên đã học hỏi cùng thấu triệt được thuận Hợp kích rất là độc đáo của người hồi Rồi sáng tạo ra được một phò mông ba trận thức Hai người phối hợp với nhau một cách cực kỳ thần diệu Khi đã hợp lực lại Thì oai lực tăng lên hơn lúc độc đối gấp bội Một khi đã dở trận thức đó ra Chúng chưa từng gặp tay đối thủ nào Cho nên mông ba trận thức lại còn được bọn chúng Đặt cho một cái tên là trường thắng trận Thông số ái của kim quốc Hoàn Nhan Sương Vốn có dã tâm chiếm nhiều miền Đông Nam Cho nên đã không tiếc vung vãi tiền của cùng nhân lực Những người có sở trường gì đều được y thâu dụng cả. Chính y đã đưa hai quái nhân ngoài vực này vào đông danh, để hiệp trợ lưu chính ngạn đối phó với những nhân vật hiệp nghĩa của Võ Lâm Trung Nguyên. Trong lúc khắc tố sử dụng thế, mông ba bắt ngắt, tấn công sau lưng tổn trung. Thì thế, mông ba lạt đăng của ô lý đã uy hiếp hai bên hông chàng. Tổn trung đột nhiên cãi giận vận kình lực lên ở phía sau lưng. song trường liên hoàn đánh ra, chỉ nghe thấy những tiếng bùng bùng nổi lên. Ô Lý bị kinh lực chấn thiên tâm pháp của tổn trung quét trúng, liền đánh văng ra xa hơn trường. Tiếp theo, chỉ nghe thấy những tiếng kêu răng rắc, mày ngói bị sức nặng của Ô Lý đè xuống, thùng một lỗ lớn. Y liền bị rớt xuống bên dưới. Tình hình này tất nhiên, Y không chết cũng bị thương nặng. Đồng thời, phía sau lưng tổn trung cũng bị khắc tố đánh trúng một trường. Chàng cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, miệng liền thổ ra một búng máu tươi, thấy tối sầm, lảo đảo ngã về phía trước. Nhưng linh đài của chàng nổi lên một ý niệm là chàng không thể để cho đối phương giết chết một cách dễ dàng vì Lữ Di Hảo, bang chủ của cái bang, rất kỳ vọng vào chàng. Sự ký thác đại cuộc trung nguyên của vô trần đạo sĩ lại còn việc tố tố vì đi tiếp ứng cho mình mà bị tạm giữ, lai lịch và thân thế của Trần Cô Nương. Tần khí tận cố thủ cửa ngõ trấn giang liều mình chống chọi với Kim đang trong đời sự giúp đỡ của chàng chưa hoàn tất thì không thể nào bị buông xuôi phó thác cho số mệnh được Đồn Trung đột nhiên phấn chấn tinh thần, gầm lên một tiếng, tung mình đứng bật dậy, nuốt khẩu máu tươi vừa được đưa lên cổ họng vào trong bụng, liền từng bước tới trước mặt Khắc Tô. Thấy khí thế hùng dũng kinh người của Trung tên Khắc Tô kinh hoàng, chân tay cuống quýt, trong lòng liền nảy sinh khiếp sợ, y ở Thổ Lỗ Phồn đã trải qua trăm trận mà chưa lần nào gặp trường hợp bị tinh thần uy hiếp như vậy. Hôm nay gặp phải chiến khí kiên cường của thanh niên này, khiến y quá khiếp đảm. Cứ thối lui về sau lìa lìa. Đang lúc ấy, bóng nghe thấy phía tây nam có tiếng cười hắc hắc nổi lên. Một hán tử trên đầu cột một chiếc khăn trắng đã tung mình tới trước mặt tôn trung ngăn cản, cười rất âm hiểm, nói liễu tôn trung, chúng ta lại có dịp tái ngộ? tôn trung đưa mắt nhìn, thì ra tên nó là Cát Đà Tố. Đạo tọa đại đệ tử của Tôn Kha Ba xem như vậy đủ thấy hai tên xài đạt mộc, cổ đạt lật chắc cũng đang ẩn núp ở đâu đây. Có lẽ cả tên đại ma đầu Tôn Kha Ba cũng đã tới nơi. Lúc này tồn trung lưng lại vừa bị trúng một trường của Khắc Tô. Thương thế không phải là nhẹ, trong lòng chàng đang thất kinh, bỗng nghe thấy Khắc Tô nói. Đạt Khắc tổ phải nên cẩn thận, trường lực của tên tiểu tử này rất bá đạo đó. Đạt Khắc tổ hừ nhằn một tiếng như không thèm để ý nói. Trường lực của tên này đã quá gì thế nào, mỗi đã sớm lãnh giáo rồi, cũng chẳng có gì đang lấy làm lạ cả. Kỳ thần cắt đạt tố đã ẩn núp gần đó quan sát trận chiến từ lâu, y thấy tổn trung đã bị khắc tố đánh trúng một trường phải thổ máu tươi, lão đảo ngã ngồi trên mái ngói. Lúc này chẳng qua là chàng chỉ còn một chút khí bùng bột như ngọn lửa bùng, trước khi tắt ngó mà thôi. Khắc tố là người trong cuộc nên không thấy rõ điều đó, đã bị khí thế mãnh liệt của tổn trung áp đảo phải kinh hoàng thối lui. Thế vậy y liền nhân cơ hội đó nhảy ra luôn để chiếm lấy thế tưởng nghi. Tiện nghi cùng ra tay đánh bại đối phương Để tỏ tài ba cùng oai phong của mình Tổn trung xem xét tình hình trước mắt Chàng nhận thấy mình phải dở toàn lực ra Chỉ mong mấy chiêu giải quyết Cục diện trước mặt Bằng không nếu để bọn chúng quay chặt Thì chắc không còn có cơ hội nào để thoát thân nữa Chàng liền quát lớn Các đà tố động thủ đi Các đà tố tổ biết tổn trung đất thọ trọng thương Không thể gượng lâu được Y liền cố ý kéo dài thời gian Liền cười nham hiểm nói Người làm gì mà nóng nảy như vậy Nếu người muốn chết sớm thì càng hay Cứ tự ra tay kết liễu tính mạng của mình đi Để khỏi làm bẩn tay chân của mỗ Tổn trung vốn là một người tâm trí Rất là tinh tế Chàng liền thấy rõ ngay chủ ý trong câu nói của đối phương Cho nên chàng vẫn thản nhiên tiếp tục nói Nếu cát đại hiệp không bằng lòng thì chỉ giáo Thì một dịp khác chúng ta sẽ tái ngộ vậy Dứt lời chàng tung mình lướt sang bên Định rút lui Bên tai đã nghe thấy có tiếng cười nhạt Các đà tố đã nhảy tới trước mặt dương năm ngón tay ra như năm cái móc sắt chộp tới. Tồn Trung vội như người, tạ trường từ phía dưới vỗ ngược lên. Các đả tố đã nếm mùi trường lực của Tồn Trung, tuy lúc này biết chàng đã bị thọ thương, nhưng y vẫn không dám liều lĩnh để ra tay chống đỡ. Y liền thiết tiền chiêu thức trong môn Vu Viên Công ra để quay quần chặt lấy đối phương, cứ nhảy nhót quanh người Tồn Trung không ngớt, khiến chàng không còn dịp nào để thoát thân nữa. Khắc tố lúc này thấy đã có đạt các tố tam chiến. Đã lấy lại được sự bình tĩnh Lại từ phía sau tấn công tới Tuy mông ba trận thức của y Một người thi tiền Lợi hại đã giảm đi rất nhiều Nhưng công lực của y vốn rất thâm hiểu Nên thế công cũng không phải là tầm thường Tổn trung lúc này lại lâm vào thế Lưỡng đầu lậu thọ địch cực kỳ nguy hiểm Chàng nhận thấy muốn thoát thân, Trừ khi liệu mạng để xông vào chỗ chết Kiếm lấy con đường sống Thì khó lòng thoát khỏi được cơn nguy nan này Nghĩ đoạn chàng phấn chấn tinh thần nếu mình tránh khỏi thế chụp của khắc tố rồi lướt tới cảnh cắt đà tố hét lớn một tiếng, trường lực ào ảo đánh ra, chỉ nghe thấy bình bình hai tiếng vang lên. Cắt đà tố tuy đã sử dụng thế bạch viên khiêu động né tránh, nhưng vẫn chậm nửa bước, bị dư kình của chấn thiên tâm pháp quét trúng, bắn về phía sau mấy trượng, lăn luân xuống mái nhà. Tiếc thay thương thế của tôn trung lúc này đã phát thắt, kinh lực bị suy giảm rất nhiều, bằng không cắt đà tố đã bị toi mạng tại chỗ rồi cũng nên. Khắc tố thấy tổn trung oai thế vẫn dũng mãnh như vậy Cũng phải giật mình thất kinh Vội thối lui về phía sau, quay mình bỏ chạy Đã nghe thấy phía sau lưng Nổi lên tiếng quát tháo như điên như khùng Kình phong bão táp ập tới Khắc tố phải lăn mình xuống mái ngói Mới có thể tránh thoát được thế công lợi hại Lúc này trong viện Bọn kiếm thủ áo xám bỗng từ bốn phương tam hướng Đổ dồn tới tay tên nào tên ấy đều dơ cao bó đúc Tổn trung không dám luyến chiến Vội tung mình lướt qua đầu bọn chúng Nhảy sang những mái nhà đối diện Trong đồng doanh lúc này bóng người trùng điệp Tiếng hò hét quát tháo khắp nơi Bọn chúng đồng thanh hô lớn Chớ để cho tên tiểu tử cái bang chạy thoát Sau đó liền có bóng người Nhảy lên trên mái ngói Tồn trung nép mình vào một góc mái nhà Cạnh đó im hơi lặng tiếng Và không dám đồng đậy. Tiếp theo liền nghe thấy khắc tố lớn tiếng nói Tên tiểu tử ấy đã bị ta đánh trúng một chưởng, Thương thế rất nặng Không thể nào chạy xa được Tất nhiên y còn ẩn núp đâu đây Các ngươi phải lùng kiếm cho thật kỹ Bắt cho được y mới thôi Bọn kiếm thủ dạ gian Rồi chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm Tôn trùng vẫn nấp mình trên mái ngói Rồi từ từ chuyển sang một góc mái ngói Cảnh đó Vừa rồi ra sức giao đấu với các đả tố Cùng khắc tố Trần Nguyên đã hao mòn không ít Thương thế ở lưng phát tác, chẳng lại thổ ra hai khẩu máu tươi Liền cảm thấy chân tay mỏi nhừ Đầu vắng mắt hoa toàn thân nhức nhói cực độ. Nếu chàng không có một ý chí chiến đấu bền bỉ, thì đã sớm chịu đựng không nổi. Chàng thờ hồn hên một hồi, đưa mắt nhìn, thấy bốn phía không có bóng người. Chàng vội gượng vận sức nhảy sang mái ngói đối diện, thì bỗng thấy phía sau lưng có một luồng kình phong quét đến, đã có hai mũi kiếm đâm tới nơi. Tôn Trung vội thò tay vào trong người ra, rút một mũi trùi, hất văng hai thanh trường kiếm vừa tấn công lén. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn võ sĩ áo xám đã từ bốn phương tâm hướng đổ xô tới vây chặt lấy chàng, đồng thời lớn tiếng hô. Tiểu tử đã ở đây rồi, tiểu tử ở đây rồi. Mười thanh trường kiếm đã từ trước sau, tà hữu đâm tới, tồn trung cố vận lực tàn lên, hùng dũng như con mãnh hổ, đánh bắn được mười tên võ sĩ đó về phía sau. Bọn kiếm thù nọ thấy khí thế của chàng vẫn còn dũng mãnh như vậy đều hoàng sợ, không dám tiến lại gần, chỉ đứng hò hét ở ngoài xa để trợ oai. Tiếp theo đó lại có người hô, bọn bây cứ quay chặt lấy ý, chớ để cho y tẩu thoát. Tổn trung đã nghe tiếng nói đó là của khắc tố, liền đưa mắt nhìn, thì đất thấy khắc tố, xài đạt mộc, cổ đạt lạt ba người tay nắm trường kiếm, đứng theo hình chữ phẩm ở cách đó không xa. Bọn võ sĩ áo xám thấy ba người tới nơi, mừng rỡ reo hò vàng trời. Hơn trăm thanh trường kiếm đều tuốt tùa chỉ thẳng về phía tổn trung tấn công tồn trung lúc này vì thương thế phát tác rất trầm trọng thần trí đã có vẻ mơ hồ nhưng khả năng phản ứng của chàng vẫn nhanh nhạy dị thường chỉ thấy bóng trụ thấp thoáng chàng đã gạt rơi hết những thanh trường kiếm đâm tới tiếp theo đó lại có những tiếng kêu ối chà nổi lên thì ra những tên khác đã bị thanh trụ của chàng tiệt đứt cổ tay lúc ấy ba thanh trường kiếm của khắc tô sai đạt mộc cổ đạt lạt đã theo hình chữ phẩm mà đâm tới khi mũi kiếm của cổ đạt lạt sắp đâm trúng hông tồn trung trong lòng y chợt thấy bất nhẫn vì nhận thấy bên mình đã ỉ đông người mà quay quần chặt một đối thủ đã bị thọ thương như vậy dù có thắng cũng chẳng được vẻ vang chút nào cho nên trường kiếm của y mới hơi chậm lại bỗng nghe thấy sai đạt mộc hô ra tay cùng lúc càng tàn độc đó là tôn chỉ của vua độc công môn mũi kiếm của y đã nhắm hông bên phải tồn trung đâm tới tên khắc tố ở phía sau cũng thừa cơ phạt vào ngang lưng của tần trung một kiếm đột nhiên Tôn trùng hét lên một tiếng, lăng không phi thân lên. Nhưng chàng bỗng cảm thấy không sao vận nổi chân khí toàn thân được nữa. Ngọn trùy không phát được oai lực của mình. Môn chấn thiên tâm pháp, thể thức chậm hẳn lại. Chỉ nghe thấy phập một tiếng, mũi kiếm của sai đạt mộc đã như một con linh xà đâm trúng vào hông của chàng sâu đến nửa tất. Một luồng máu như một mũi tên bắn vọt ra. Tôn trùng liền kêu hự một tiếng, thì lúc ấy kiếm quang của khắc tố đã quét tới phía sau lưng. Tổn trung cô nghiến răng chiều đau, không quản vết thương ở dưới hông, vội nghiêng người sang bên. Mũi trùy ở tay trái đã nhanh như điện chớp nhằm thiên đình huyệt của khắc tố mà đâm tới. Khắc tố giật mình thất kinh, vội nghiêng đầu tránh né, nhưng y bỗng cảm thấy một bên tay lạnh toát. Thì ra một chiếc tay của y đã bị mũi trùy lia trúng, rớt xuống dưới đất. Y đau quá, giống lên một tiếng thảm khốc. Tuy vậy chỉ dây lát sau khắp thân thể của tồn trung lại bị trúng một số kiếm thương của bọn võ sĩ áo xám. Máu tươi ướt đẫm mình mày Lúc này không trông chàng chẳng khác nào một con người được nhộm máu. Bọn võ sĩ thấy tồn trung trúng thương khắp mình mẩy đều lớn tiếng hô. Giết! Hãy lấy tính mạng của ý đi. Phải băm vòng y ra từng mảnh. Bọn chúng lớn tiếng gieo hò vang dậy khắp vùng gươm đao múa lên tua tùa bao phủ chất chặt chẽ. Không bao lâu sau Tồn trung cảm thấy tay chân bại hoài, máu từ những vết thương cứ chảy ròng ròng xuống không ngớt. Chàng lại bị trúng thêm hai nhát kiếm, lào đào suýt té lan ra mái ngói. Sau đạt mộc thấy tổn trung, tay chân đã có vẻ hỗn loạn, lại càng ra sức tấn công như vũ báo. Tổn trung chỉ còn biết miễn cưỡng múa cây tùy chống đỡ. Chỉ nghe tiếng soạt một tiếng, vai trái chàng lại bị đâm trúng một kiếm. Người lào đào ngã về phía cổ đạt lạt. Cổ đạt lật thấy vậy vội tránh sang một bên không thừa cơ hội tấn công, sai đặt mộc trợn mắt quát tháo. cô đặt lạt, sao người cứ ngẩn người ra như vậy? không cho y một kiếm để kết liễu tính mạng của y đi. cô đặt lạt có vẻ bất nhẫn đáp. y mình mày đã thỏa trọng thương, chúng ta lại cậy đông để hiếp đáp người đơn thân thế cô sẽ không tránh khỏi được sự cười chết của giang hồ đâu. cấm mồm, tôn chỉ của chúng ta là phải diệt tận lòng thương xót kẻ địch, sau rồi thế nào nữa? cô đặt lạt vội tiếp. sự tàn cốc cần phải có. Sai đặt Mộc lại đọc, càng tàn khốc, càng ác độc. Cổ đặt Lạt vội tiếp, đó là phúc của vua công môn chúng ta. Sai Đạt Mộc nói, đúng lắm, nếu vậy, tại sao không, càng tàn khốc, càng ác càng độc. Cổ đặt Lạt trần trừ dây lát, rồi miễn cứng dơ kiếm lên, nhẹ nhàng đâm về phía tổn trung một thế. Tồn trung thấy vậy, trong lòng liền sinh ra cảm kích, nghĩ thầm. Xem như vậy, đủ rõ, tên cổ Đạt Lạt này vẫn còn có chút nghĩa khí, nếu ta xông về phía y chắc có lẽ, có lẽ ý sẽ không liều mạng mà ngăn trở đâu. nghĩ đoạn chàng liền vung mũi truy lên, gạt trường kiếm sang một bên, rồi lướt mình tới cạnh cổ đạt lạt nhảy luông xuống dưới đất. tiếp theo đó nghe tiếng quát mắng của sai đạt mục, cổ đạt lạt tại sao ngươi lại để cho y lọt khỏi vòng vây chạy thoát như vậy? cổ đạt lạt vội đáp, sức lực của y vẫn còn dũng mãnh cực độ, tiểu đệ không làm sao ngăn cản nổi. kỳ thần lúc này mình mẩy đất trúng thương khắp nơi, lại bị vết thương trọng lực của khắc tố phát tác. Tổn trung đã sớm cùng lực kiệt rồi Thì làm sao còn đủ sức Xông pha khỏi vòng vây Chỉ vì cổ đạt là thấy tổn trung Tuy khắp người máu đã ướt đấm Nhưng chính khí vẫn lẫm liệt, oai mãnh Mặt không hề lộ chút khiếp sợ Trong lòng liền nảy sinh ái mộ Cho nên y đã không ra tay ngăn trở Chương 8 Bắc Cố Sơn Hạ Tiếp Điều này thật nằm đúng trong sự ước tính của tổn trung Chàng vừa nhảy xuống mặt đất Liền nghe thấy phía sau có tiếng chân người hiện nhiên tên xài đặt mục đã nhảy theo ở phía sau, chàng thất kinh, vội cố vận hết dư lực của toàn thân lên, nhằm phía dưới núi mà chạy thẳng. Sự kiến trúc của Đông doanh ở dưới chân núi Bắc Cố Sơn doanh trại, lầu các, trạm canh, phòng ốc la liệt khắp nơi. Tôn Trung chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước, không phân biệt đông tây nam bắc gì cả. Lúc này, những vết kiếm thương trên người chàng vẫn còn máu chảy không ngừng, đau đớn nhức nhối đang cực độ lúc ấy chàng bỗng thấy một đội tuần canh khoảng hơn 10 tên từ phía lưng núi đi lên chàng vội ẩn núp vào đám cỏ rậm rạp ở gần đó im hơi lặng tiếng không dám cười cợt nữa bỗng nghe thấy có tiếng người lớn nói tiếng với bọn tuần canh ở đó lý quản đại đã truyền lệnh chúng ta bắt tất phải đuổi theo tên tiểu tử đó làm chi nữa bọn tuần canh vội hỏi lại không lùng kiếm tên tiểu tử đó nữa tại sao kỳ lạ vậy tên nọ liền đáp là vì tôn kha ba tiền bối trở về đã ra lệnh tôn kha ba tiền bối nói tên tiểu tử nọ không thể chạy thoát được đâu bọn tuần sơn như trút được một gánh nặng lớn tiếng giả ran rồi quay người lại tiến thẳng về phía tây tôn trung đợi cho bọn chúng đi xa rồi thở hắt ra một cái trùi ra ngoài bụi cỏ rời khỏi phía eo núi lúc này chàng đã cách thiên khuyết rất xa cho nên không còn thấy tràm canh hoặc bọn tuần sơn võ sĩ nữa tôn trung thấy mình đã thoát khỏi hiểm cảnh trong lòng liền cảm thấy an tâm phần nào nhưng lúc đó chàng không sao gượng nổi nữa, liền ngã lăn ra đất mê man bất tỉnh. Không biết thời gian đã trôi qua được bao nhiêu lâu, tôn trung bỗng dần dần lay tỉnh. chàng cảm thấy khắp mình mẩy rã rời nhức nhối, cổ khô miệng khát, vội mở mắt ra nhìn, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất là thanh tĩnh. Phòng này không lớn lắm, chỉ dành cho một người trú ngụ. Những tia sáng nhẹ và mắt rượi xuyên qua cửa sổ lọt vào trong phòng có lẽ ở bên ngoài là một khu vườn trồng đầy cây cỏ. Tồn Trung đắc định ngồi dậy thì đã thấy một con a hoàn giơ tay ra ngăn chàng lại và nói: có phải tướng công cảm thấy khát nước đây không? Rồi nàng tắt tiến tới gần cái bàn cảnh đó, rót một ly sữa đem tới trước cho nàng. Tồn Trung trong lòng rất buồn bực, định mở miệng lên tiếng hỏi thì a hoàn nọ đã không nói năng gì cả, nhẹ nhàng lui ra bên ngoài ngay. Dài lát sau lại có hai a hoàn mặc áo xanh bưng một chiếc khay nạm vàng tới trên khay, những món điểm tâm được đặt trong những chiếc đĩa tuyệt đẹp. Dọn dẹm cho Tồn Trung ăn xong, hai người lại lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Sau đó, có hai a hoàn mặc sắc phục như thế, một người bưng một chiếc hộp ngọc có đựng một viên thuốc tiến vào, hai tay dâng lên cho Tồn Trung để mời chàng uống. Tồn Trung ít thầm, mấy tên thị nữ này chỉ phụng lệnh chủ nhân mà thi hành, nhưng không biết chủ nhân của họ là ai, tại sao lại ưu đãi ta thế này? Có lẽ viên dược hoàn này là linh dược dùng để trị thương. Ta hãy cứ uống đi đã, không nên hỏi lôi thôi làm gì. Nghĩ đoạn chàng liền cầm viên thuốc đó mà uống. Liên tiếp mấy ngày liền, tồn trung thương thế đắt thuyên giảm được 8 chín thành. Hôm đó chàng lại thấy A Hoàn bưng thuốc tới, hai tay dâng lên. tôn trung liền nói, Thương thế của tài hạ đã lạnh mạnh, Cô nương có thể dẫn tài hạ tới bài ít chủ nhân để ta ơn cứu mạng một phen. A Hoàn vội cúi đầu khẽ nói, Tỷ nữ chỉ biết phụng lệnh phu nhân tới đây hầu hạ tướng công. Còn ngoài ra, nếu chưa có lệnh của phu nhân, thì nữ đâu dám đưa công tử tới ý kiến. Tồn trung vội hỏi, phu nhân là ai vậy, và đây là nơi nào, cô nương có thể cho tại hạ biết có được không? a hoàn đáp, chưa có lệnh của phu nhân, thì nữ không được phép trả lời. Nói dứt, nàng ta liền lui ra khỏi căn phòng đó ngay. Tồn trung nghĩ thầm, nếu ta cứ nấn ná ở đây, thì làm sao mà tiện được, chỉ bằng hãy tạm thời rời khỏi nơi đây, sau này có dịp sẽ trở lại bái tạ. Quyết định xong, chàng không chậm trễ, lớn bước rời khỏi căn phòng đó, chỉ thấy bên ngoài là một hoa viên rất lớn rộng, đường ngay lối rộng ngang như mắc cười, trong đó có rất trồng rất nhiều hoa dị thảo. Tôn Trung rẽ sang bên phải, nhưng đi quanh quẩn một hồi, lúc ngẩng đầu lên, thì thấy mình lại quay về chỗ cũ, lại thấy có hai a hoàn áo xanh, bưng một khay điểm tâm từ một con đường nhỏ trong vườn hoa tiến tới. Bọn a hoàn liền gật đầu cung kính vái chào, một nàng cười nói công tử, xin ngờ mời người sớ điểm tâm. hôm nay công tử đã có hứng thú du ngoạn, sao không bẻ một vài nhánh hoa đem về cắm vào bình để thưởng thức. Tổn trung có vẻ luống cuống, trong lòng ngầm thất kinh. xem tình hình, chàng biết khu hoa viên này có lẽ đã được bố trí theo những kỳ môn bắt trận đồ hình, không biết nơi đây là đâu và trận đồ này do ai thiết lập nên. Tổn trung quay trở về phòng, trong lòng buồn bực không vui. Tuy sự hiểu biết của chàng rất rộng, nhưng về mặt trận đồ kỳ quái này thì chàng không hiểu chút nào. Chàng xưa nay vốn là một người rất khoáng đạt, liền nghĩ thầm. Vị phu nhân ở nơi đây đã cứu tính mạng của mình. chăm nom cùng trị liệu thương thế rất chu đáo. Hiển nhiên, lận đối với mình không có chút ác ý gì. Ta hãy nán đợi bà ấy, ắt sẽ hiểu rõ ngay. Lại qua được hai hôm, chị thấy có bốn A hoàn áo xanh khiêng một kiểu tới. thiếu nữ dẫn đầu bọn vén bức kèm rượu lên, rèm kiểu lên và nói, Phu nhân có lệnh mời tướng công tới trầm hương các. Tồn trung liền hỏi, Đâm hướng các ở đâu vậy? Thiếu nữ nọ giơ tay ra chỉ vào trong kiệu nói: "Cứ ngồi vào trong kiệu, tới nơi sẽ biết ngay." Tôn Trung thấy A Hoàn này lời lẽ rất ngạo mạn, trong lòng có hơi bất mãn, chàng không hỏi tiếp nữa, liền bước vào trong kiệu. A Hoàn nọ liền kéo bức rèm kiệu xuống, Tôn Trung liền cười thầm trong bụng, <cười> "Dù các người có che mắt ta hay không thì có gì là quan hệ?" Mỗ có am hiểu cách bố trí quỷ quái của khu hoa viên này đâu Mà còn phải đề phòng mỗ làm chi Mỗ cứ ung dung ngồi trong kiệu cho khỏe đã Có chuyện gì xét tính sau Nếu ta sợ hãi thì đâu đáng gọi là một tay hảo hán Chàng suy nghĩ đã thấy thân kiệu hơi lắc lư, Liền biết ngay bốn a hoàn nọ đã bắt đầu khiêng kiệu lên Tôn trung ung dung ngồi nhắm mắt dưỡng thần Kiểm điểm lại những sự thất bại của mình vừa rồi Sau khi kiểm điểm kỹ Chàng liền rút ra được kết luận như sau Về phương diện đầu trí, quả thật mình đã bị lọt vào vòng bố trí của Thông Thiên Hiểu. Tuy mình đoán ra trận bắt quái đồ hình đó là một tấm ván ngược, nhưng không sao nghĩ ra được ngay nơi vị trí đặt chỗ ngồi của Lưu Chính ảnh mới thật sự là một cái bẫy dương ra để chờ đợi mình. Do đó, đủ rõ Thông Thiên Hiểu là một nhân vật xưa nay tự phụ cơ trí hơn người. Nếu là người thường quyết không thể nào nghĩ ra được tấm bắt quái đồ hình đó là một cảm bẫy, sẽ không thể nào đi lại tới vị trí của Lưu Chính ảnh Như vậy cho nên đối phó với mình, ngoài bắt trận đồ làm kế nghi binh ra, y còn cho thiết lập thêm một cảm bẫy nữa để dụ mình sắp vào trầm. Tồn Trung nhắm mắt suy tính tới đó, liền bật cười, nghĩ thầm. <cười> Sự việc trên chẳng qua là do ta quá khinh địch, coi thường thông thiên hiểu, không nghĩ tới điều y đất đủ tư cách là một vị quân sư, đã điều khiển mọi kế hoạch của đông danh, tất nhiên là phải một nhân vật tài năng hãn thế. Một khi đã bổ trí cả bẫy thì làm gì còn để lộ mục tiêu để địch nhân có thể đoán biết và tránh khỏi được? Xem như vậy, thì huyền thị trưởng lão đã cho bộ câu đưa tin, báo cho anh em ở phân đàn kiện khang, hãy khuyên mình chớ nên đơn thân mạo hiểm. Chỉ vì sợ mình sẽ coi thường thông thiên hiểu. Tồn Trung nghĩ như vậy, đột nhiên. Đối với việc ngồi trên chiếc kiểu này, chà cũng đâm ra hoài nghi, nghĩ thầm. Chiếc kiểu này chẳng nhẽ cũng là một xảo kế của đông doanh bày ra chăng? Chàng nghĩ tới đó bỗng thấy chiếc kiểu khựng lại bên tai liền nghe thấy một tiếng thiếu nữ hỏi Có phải tướng công đã tới đây không? Rồi có tiếng một nàng đáp lại Phải rồi, đang ngồi trong kiểu Tiếp theo đó họ lại thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ tới gần kiệu, Tồn trung thầm nghĩ bụng Các người định giở cái trò ma quỷ gì đây? Nếu còn lôi thôi, hãy coi chừng song trường này của mỗ Kế đó họ lại nghe thấy giọng nói của một thiếu nữ truyền tới Phu nhân có lệnh thỉnh tướng công hãy tạm thời tới Tây Uyển nghỉ ngơi. Tiếp theo đó lại thấy thân kiệu rời khỏi mặt đất, đi quanh đi quẹo một hồi, rồi đột nhiên dừng lại. Một thanh y A Hoàn liền bước tới cuốn bức kèm rèm kiệu lên. Tuần Trung đưa mắt nhìn, thấy cảnh sát trước mặt như được bao phủ bởi tuyết trắng. Một tòa nhà nguyên Nga, tường sơn màu trắng toát như sữa bên cạnh một vườn hoa. Trong vườn hoa trồng đủ thứ hoa màu trắng. Những cánh hoa lung linh trước gió tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Dưới giàn hoa, trên giá có hai con oanh vũ sắc lông toàn trắng đang xòe cánh liếu lo ca hát. Thiệu nữ dẫn đầu bọn thanh y a hoàn trên đầu cũng có một bông hoa trắng rất lớn. Cuối mình thì lễ nói: Thỉnh tướng công vào trong nhà nghỉ ngơi. Tôn Trung bước ra khỏi kiệu, miệng hít một luồng khí mát rượi vào lồng ngực, rồi theo hai thanh y a hoàn tiến vào trong nhà hai a hoàn vội vào trong nhà bưng trà thơm mời chàng giải khát sau đó hai người cùng rút lui ra bên ngoài khép cửa lại liễu tổn trung cười thầm nghĩ bụng ta chờ xem bọn người còn định dở những cái trò gì ra nữa khoảng nửa giờ sau cánh cổng mở toang một a hoàn bưng vào một chiếc chén kiểu tuyệt đẹp đặt trên bàn nói đây là một thứ tuyết lên bổ phẩm chỉ sinh sản trên đỉnh núi thiên sơn phu nhân thỉnh tướng công hãy thưởng thức ngay lúc nó còn đang bốc hơi nóng Lúc này tồn trung đắp bụng đói miệng khất không đợi nàng nọ nói thêm, liền bỏ luôn vào miệng ăn hết ngay, bùng nghĩ. Nếu bọn họ muốn dùng độc để hãm hại mình thì đã sớm ra tay rồi, còn đợi gì đến bây giờ nữa? Loại tuyết liên này ăn quả thật thơm ngon, không biết vị phu nhân là ai mà lại hậu đãi ta như vậy. Chàng liền nói với A Hoàng nọ, Xin cô nương hãy thay mặt tài hạ ngỏ lời cảm tạ dùm sự hậu đãi của phu nhân. A hoàn chỉ mỉm cười rồi khép cửa lại đi ra bên ngoài luôn. Tới lúc hoàng hôn lại có thấy một A hoàn đẩy cửa bước vào. Trên tay bưng một bình nước hoa, mùi thơm ngào ngạt. Thình liễu tổn trung vào bên trong tắm gội. Theo sau nàng nọ có tiểu A hoàn tay bưng một bộ y phục mới toanh để tổn trung thay đổi. Lại qua mấy ngày sau, liễu tổn trung mỗi ngày lại ăn một chén tuyết liên bổ phẩm cùng rượu ngon thịt béo. Cho nên thương thế của chàng đã lành mạnh hẳn, tinh thần được hồi phục như xưa. Lúc này chàng không còn có ý nghĩ rời khỏi nơi đây nữa. Không phải chàng tham ăn ngon mặc đẹp Mà chàng cảm thấy Nơi đây quả thật là một nơi đầy vẻ thần bí Vì ngoài chàng ra Không còn thấy một người đàn ông nào khác Hơn nữa cho tới lúc này Cả người mà bọn A Hoàng xưng hô là phu nhân Chàng cũng chưa được biết rõ là ai Tối hôm đó mới chập tối Lại hai A Hoàng đẩy cửa bước vào Một người nói Tướng công phu nhân thỉnh tướng công tới gặp người Người thứ hai giơ tay vẫy nói Thỉnh tướng công hãy đi theo tỷ nữ Tồn Trung vội đi theo hai nàng nọ xuyên qua mấy hành lang tới một dãy lầu các rất nguyên nga. Thì ra nơi đây được thiết lập dưới chân núi cách một con sông không xa. Vì chàng phảng phất nghe thấy có tiếng sóng nước rì rào. A Hoàn dẫn Tồn Trung vào trong một đại sảnh rồi nói: Xin tướng công hãy ngồi chờ đây trong dây lát. Một lúc sau lại có tiếng của một thiếu nữ truyền ra. Phu nhân thỉnh tướng công vào trong nội sảnh tương kiến. Kế đó, A hoàn nọ liền dẫn Tổn Trung đi qua hai cái sân rộng, trong trồng toàn những kỳ hoa dị thảo tiến thẳng về phía hậu viện. Tới nơi, Tổn Trung liền đưa mắt nhìn thấy trong sảnh có một thiếu phụ đẹp tuyệt trần đang ngồi tựa mình trên một chiếc đôn ỉ. mỹ phụ nọ ăn mặc toàn lụa là gấm phóc. Trên mái tóc có cái những hạt minh châu xanh biếc, lóng lánh. Thiếu phụ nằm nghiêng, đôi chân ngọc nõn nà gác lên thành ghế. bỗng nàng ra tay Phất tay một cái Bọn A hoàn đều lặng lẽ Lui ra bên ngoài Trong đại sảnh lúc này Chỉ còn lại một mình tổn trung Chàng không đợi cho mỹ phụ lên tiếng mời Liền ung dung ngồi xuống Chiếc ghế cầm đôn gần đó Thiếu phụ nọ liền dơ tay ra vẫy Nói Thiếu hiệp hãy ngồi xích lại gần đây Tổn trung trần chừ trong giây lát Rốt cuộc chàng cũng nhích Chiếc ghế lại gần một chút Mỹ phụ cất giọng hiểu điệu nói Người này thật chẳng biết ơn nghĩa gì cả Đã được người ta ban hậu lễ như vậy Mà cả đến một lời cảm tạ cũng chẳng thấy thốt ra Tôn trung vội đứng dậy thi lễ nói Ơn cứu mạng của phu nhân Tại hạ xin khắc cốt ghi tâm Mỹ phụ lại hỏi Trong thiếu hiệp khí phách ngang tàng Tại sao dùng những lời lẽ hổ lậu như vậy Tôn trung ngẩn người ra dây lát nói Tại hạ chưa hề gặp gỡ phu nhân Không biết Mỹ danh dưng hô ra sao Thiếu phụ chấp chấp khóe thu ba, bao hàm đầy vẻ tình tứ nói. Thiếu hiệp hà tất cứ phải xưng hô tiếng phu nhân nghe chướng tai lắm. Cần phải kiếm câu xưng hô nào cho chúng ta thân mật nhau hơn nữa. Thiếu hiệp nhích lại gần đây thêm đi. Tồn trung trên gương mặt lộ ra vẻ khó nghĩ, vì lúc này chàng ngồi chỉ còn cách thiếu phụ có chừng bốn thước. Nếu xích lại gần thêm, thể nào cũng phạm vào lễ giáo. Giang hồ nhì nữ tuy không câu nề nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng Tồn Trung vốn là một nhân hòa vật hiệp nghĩa đạo từ nhỏ đã được ban chủ lữ di đạo huấn giáo đào tạo thành một con người quang minh lối lạc cho nên trước tình hình đó chàng cảm thấy khó xử lên giả bộ nói lảng sang chuyện khác hỏi dám hỏi phu nhân danh tính là chi Miss phụ nọ cười rất yếu điệu nói tôi không có họ chỉ có một cái tên là Hoàn Ngột Nhã tên Hoàn Ngột Nhã ấy có đẹp không Tồn Trung liền vỡ lẽ nghĩ bụng Chả trách thiếu phụ này không coi vấn đề nam nữ đố kỵ gì cả. Thì ra nàng ta là người kim, kẻ tử thù của cái bang. Ta thường được nghe thi huyền trưởng lão nói cho ta. Kim chúa Hải Lăng Vương có tiêu diệt nhà Tống. Có mộng tiêu diệt nhà Tống cho nên đắp bí mật phái một vị mỹ nhân của Kim quốc xuống miền Nam này để hiệp trợ cho Lưu Chính Ngạn. Lưu Chính Ngạn đối với nàng rất e dè kính nể và phải răm rắp tuân lệnh của nàng. Vị mỹ nhân kim quốc này theo lời đồn đại thì ngoài võ công rất cao xa, lại còn am hiểu những kỳ môn trận pháp. Xem như vậy thiếu phụ này đến chín thành là nàng ta rồi. Nếu vậy lúc này mình vẫn bị câu thúc ở Bắc Cố Sơn chưa thoát khỏi ra hiểm địa. Chẳng trách bọn thanh y A Hoàn không hề dám thổ lộ với ta nửa lời. Chàng nghĩ tới đây đã nghe thấy Hoàn ngột nhã buộc miệng nói Giống thật, tướng miệu, tướng mạo của thiếu hiểm tuấn lắm. Trông càng nhìn càng giống người đệ đệ của ta. Tôn trung thiếu chút nữa thì bật cười nghĩ thầm nàng này nói cái gì mà kỳ quái vậy. Đệ đệ của người ắt phải là người kim thì làm sao giống ta được. Chàng không nhìn được liền hỏi lệnh đệ của phu nhân hiện giờ ở đâu. Hoàn ngột nhã vẻ mặt lộ rầu rĩ đáp y mất tích đã hơn 10 năm nay từ hồi mới biết bỏ. Tôn trung nói lệnh đệ đã mất tích từ nhỏ như vậy làm sao phu nhân có thể nhận biết được tướng mạo của chàng như thế nào. Hoàn ngột nhã đáp Ai bảo là không nhận được, tuy nó đã được đưa sang Trung Nguyên rồi, sau đó lại mất tích từ hồi còn nhỏ, nhưng nét mặt của nó vẫn in sâu trong đầu óc của tôi, làm sao có thể quên được. Tôn Trung vốn là người tính hết thuần hậu, thấy Hoàn Ngột nhã đối với người anh em tình thân nghĩa trọng như vậy, chàng bất giác đem lòng cảm mến. Hơn nữa, nàng lại có ơn cứu mạng mình, cho nên trong lòng chàng lúc này không còn coi nàng như kẻ địch, liền hỏi: "Lệnh Đệ đã là người Trung Nguyên, chàng nhẽ phu nhân cũng là người Trung Nguyên hay sao?" Hoàn Ngột Nhã cúi đầu đáp Không phải, tôi là người kim À, tại sao Thiếu Hiệp lại tới đông doanh này Và đã bị ai đả thương Tổn trung thản nhiên đáp tại hạ vào đây để cứu người Cứu ai Tổn trung đáp Cứu một thiếu nữ Hoàn Ngột Nhã à một tiếng rồi hỏi Vậy Thiếu Hiệp có phải là nhân vật của cái bang Trung Nguyên không Tổn trung ung dung đáp Đúng vậy, chúng ta là thù địch của nhau Nhưng nay, dù sao tại hạ cũng chịu ơn cứu mạng của phu nhân. hoàn ngột nhã liền nói, Sở dĩ tôi cứu thiếu hiệp là vì thiếu hiệp giống hệt người đệ đệ ấy, cho nên câu cứu mạng đó không nên đề cập đến làm chi. Nhưng tại sao cái băng các người lại đương đầu vất đông doanh như vậy? Hoàng đế tống triều của các người hồi trước đã trả nhận kim chúa là nghiết phụ rồi ư, lưu chính ảnh vì không muốn phá hoại cuộc giao băng giữa hai nước, duy trì mối tình phụ tử ấy mà đứng ra điều giải. Cái băng các ngươi đã không hiểu rõ nỗi khổ tâm, lại còn gây hấn với người kim, đối địch với đông danh thì thật là đại nghịch bất đạo. Liễu tổn trung hiên ngang đáp. Vua Cao Tông chúng tôi lên ngôi, nước tôi đã bị nước phu nhân chiếm đóng phân nửa rồi, chỉ còn lại nửa cõi xoan hà. Triều đình của nước chúng tôi đã phải rời xuống Lâm An, mọi quyền điều hành đều nắm trong tay miêu truyền tổng chế. Thái thượng hoàng của chúng tôi thì bị giam cầm trên đất kim của phu nhân. Chúng tôi đã chịu mọi sự nhục nhã Mà nước của phu nhân còn chưa chịu vừa ý Muốn chiếm nốt nửa mảnh giang san còn lại Thử hỏi chúng tôi là người dân trong nước Ngồi yên khoanh tay sao được Giả sử phu nhân ở địa vị chúng tôi Thì phu nhân hành xử ra sao Hoàn ngột nhã nghĩ thầm Người này ăn nói thật cứng cỏi Lý lẽ thật là vững chắc Ta không dùng lý luận mà thuyết phục hắn Phải dùng võ công hạ hắn Thì hắn mới khẩu phục tâm phục đầu hàng nước ta Nghĩ đến đây hoàn ngột nhã đáp Khỏi nói nhiều lời, nếu chống đỡ được mấy chiêu kiếm pháp của tôi, chẳng thảo luận rông dài. Dứt lời, chàng nàng khẽ rút thanh trường kiếm để sẵn bên cạnh. Liễu Tồn Trung nghĩ bụng, người thiếu phụ này có công cứu tử ta, mà lẽ nào ta lại vô ơn mà động thủ cùng nàng ta? Liễu Tồn Trung liền tới cười đáp, phu nhân hà tất phải can thiệp tới chuyện của tài hạ? Tài hạ không quen dùng kiếm thì làm sao có thể trả đũa được? Hoàn ngột nhã, tưởng Liễu Tồn Trung hái sợ mình liền đắc chí hỏi. Ngươi đừng có lắm mổm, bổn cô nương sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Lỡ tuần trùng ngạc nhiên hỏi Ủa, tại sao phu nhân lại xưng mình là cô nương như vậy? Hoàn ngột nhã hầm hực đáp Chuyện đó không việc gì đến ngươi cả Ai bảo bồn cô nương là phu nhân nào, coi kiếp. Vù một tiếng, nàng lại mua kiếm Nhắm trước sau, tà hức của chàng tấn công tới Kiếm phòng như gió, đồng thời lên tiếng quát bảo: Ngươi không trả đũa, thể nào bổn cô nương cũng đông chết ngươi cho mà coi Kiếm phong của nàng đã từng lớp từng lớp dồn dập đầy tới. Kiếm pháp của Hoàn Ngột Nhã thật là nhách nhẹn, hung hãn và đích xác đã có thể đạt tới mức tinh vi của kiếm thuật. Liễu Tồn Trung dùng toàn thân khinh công hết tránh đông lại tây, kiếm của Hoàn Ngột Nhã chưa đụng vào vạt áo của chàng được. Hoàn Ngột Nhã thấy Liễu Tồn Tồn Trung không ra tay phản công, nên nàng lại không rẻ giật gì nữa. Kiếm thế mỗi lúc lại nhanh, tấn công như vũ bão không hề bảo thủ gì cả khiến có mấy fan liễu tổn trung hơi né tránh chậm một chút thì suýt nữa đã bị thương. hoàn ngột nhã nghĩ bụng, ta cứ đánh cho hắn trọng thương rồi lại cứu chữa chứ lo gì. kiếm thế của nàng là như mưa sa bão tấp bốn mặt tám hướng tấn công tới. hoàn ngột nhã thấy đấu như vậy không hứng thú, liền lớn tiếng nói, nếu người cứ không chịu trả đũa thì chết đừng có oán trách ta đó. tổn trung cười ha hà cầm lấy thanh kiếm để sẵn bên cạnh ra chống đỡ. chỉ nghe thấy một tiếng càng, Hoàng ngột nhã bỗng thấy cổ tay tê tái, liền hoàng sợ nhảy lùi về phía sau, buông xuôi thanh kiếm xuống đất thở hồn hển. Tổn trung bỗng dơ tay phát lên một cái, chỉ nghe phập một tiếng, thanh kiếm đã rời khỏi tay, bay ra cắm ngập vào xà nhà gần đó. Thân kiếm rung động không ngớt, rồi đứng khoanh tay nhìn Hoàng ngột ngột nhã mà mỉm cười. Hoàng ngột nhã giận dữ hỏi, Người còn cười cái gì nữa? Chỉ cậy vào sức lực vũ phu như vậy thì hay ho gì? Liễu tổn trung cười đáp tại hạ đâu có sức lực gì đâu Mà chỉ tại không quen dùng kiếm đó thôi Hoàn ngột nhã liền nghĩ thầm Người này võ công hẳn thế hẳn mình Nay dùng lời lẽ thuyết phục y cũng không lai chuyển nổi Chỉ còn cách dùng kỳ môn trận pháp Để cầm giữ không cho y tẩu thoát Rồi lần lần tìm kế thu phục sau Nghĩ đoạn nàng liền phất tay và nói Thôi được Người đã đi đi Người không chịu hợp tác với đông doanh Ta cũng không muốn cứng ép làm chi Hãy đi cho khuất mắt ta Lần sau đừng có để lọt vào tay cô nương này Thì khó lòng mà thoát khỏi cái chết Liễu tuần trung cười đáp Tài hạ bị vây bắt trong bắc cổ sơn này Thì làm sao có thể thoát đi được Phu nhân À quên cô nương có thể chỉ dẫn cho Tài hạ có được không Hoàn ngột nhã sắc mặt hờn giận Hừ lên một tiếng rồi nói Bốn cô nương không chỉ dẫn cho ngươi gì hết Người muốn đi đâu thì đi Nếu không đi thoát thì cứ việc trở về ngôi nhà trắng đó Đã có sẵn rượu ngon thịt béo Cứ việc ăn uống không chết đói đâu mà sợ Dứt lời nàng liền khẽ vỗ tay một cái Một thanh y A Hoàn cung kính chạy lại Hoàn ngột nhã liền ra lệnh Hãy đem y trở về đi A Hoàn nọ vội kho mình nhận lời Hoàn ngột nhã liền quay người uyển chuyển Bước vào trong đại sảnh Liễu tổn trung Thấy nàng ta đã khuất Bất giác thở phà một tiếng nghĩ thầm Cô nương này tâm địa không có gì là ác độc cả Chỉ tiếc thay nàng ta lại là người kim Kẻ tử thù của cái băng ta Chàng đưa mắt nhìn ra bốn phía, phát sắc sau buổi cách rậm rậm, thấp thoáng các bóng người ẩn núp. Liền nghĩ thầm, có lẽ cái bóng nọ là một A Hoàn đang ngầm giám định hành động của ta chứ không sai. Nghĩ đoạn, chàng cũng không lưu ý đến nữa, liền theo thanh y A Hoàn trở về căn bạch cắt. Tổn trung, sau khi khép cửa phòng, liền thổi tắt đèn rồi tung mình nhảy qua cửa. Chàng thấy bên ngoài căn nhà có vô số, có trồng vô số hoa cỏ rậm rạp. Dù có điều là cách trường hai thượng Lại thấy một cái tùng chỉ Dường con đường nhỏ Ăn thông với bờ sông Là tuyệt nhiên không thấy trồng một cái cối nào cả Nhưng nơi đây trạm canh san sắt, Phòng cần rất là nghiêm mật Đối với chàng thì Việc tiêu diệt những trạm canh này Chẳng phải là khó khăn gì Nhưng ngại một điều là chàng không có thuyền để sang sông Thì biết làm thế nào Con sông lại lớn rộng Phải là một tay thật giỏi về bơi lội Hầu mới có thể vượt sông Ngoài ra dòng sông cũng có những trạm cành gác nổi nữa. Chàng thầm nghĩ đông doanh quả thật là nơi Ngọa hồ tàng Long. Đủ biết thông tin hiểu là con người mưu trí tuyệt luân như thế nào. Chàng nhớ lại đã từng nghe hồ thất báo cáo. Bắc Cố Sơn ba mặt là nước bao bọc do đông doanh tiềm long đội phụ trách phòng thủ. Người đã dỏ la được tin tức đó là hài để xa lý cửu. tôn trung chủ từ dây lát rồi quyết định hủy bỏ ý nghĩ thoát thân bằng đường thủy trang quay người tiến thẳng vào phía hết đám cây rậm rạp. Lúc ấy, ánh trăng sáng tỏ như ban ngày, chàng quan sát thật rõ ràng những đường ngang ngã rộng bên trong lùm cây ấy. Ngờ đâu khi chàng tiến vào không xa, thì đột nhiên trước mặt bóng u ám hẳn. Không sao phân biệt được hướng đường nữa. Mỗi bóng cây tùng trở nên mờ ảo linh động, biến thành những con quái vật khổng lồ, nhè nanh múa vút, đứng ở giữa cản đường. Bốn phương tam hướng đầu đầu cũng đều thấy ảo ảnh như vậy. Không còn phân biệt được đông tây nam bắc Tồn trung quanh quần ở đó một hồi rất lâu Rồi rốt cuộc lại phải quay về vị trí cũ Trong lòng buồn bực nghĩ thầm Hoàn ngột nhã Bố trí trận pháp quỷ quái này Quả thật lợi hại Trả tách đông doanh này đã được nổi danh Là một nơi tảng long ngoạ hồ Xem vậy muốn thoát khỏi bắc cố sơn này Trừ phi cầm giữ được hoàn ngột nhã Uy hiếp nàng ta phải dẫn đường Thì không còn cách nào khác Chàng quyết định như vậy thì thấy lòng mình cảm thấy thư thái và phấn khởi ngay, liền quay trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, chàng chỉ mong đợi bọn Thanh Y A Hoàn tới yêu cầu bọn chúng dẫn đường tới yết kiến hoàng ngột nhã. Nhưng chờ hàng nửa ngày mà chàng thấy bóng người nào tới cả. Bốn bề đều tích mình vắng lặng một cách kỳ lạ. Tôn Trung ngạc nhiên vô cùng, nghĩ bụng. Tại sao hôm nay lại không thể bóng một người nào xuất hiện cả như thế này? Chàng nhẽ nơi đây lại xảy ra chuyện gì chứ? trang liền đẩy cửa bước ra ngoài thấy trên thềm có đặt một mâm cơm từ hồi nào dưới mâm cơm còn có một tấm giấy viết đây là bữa cơm của liễu tồn trung đại hiệp tồn trung thấy vậy trong lòng liền thất kinh nghi bụng người nào lại có thần trí cơ diệu toán thế này có thể đoán được cả ý định trong đầu óc của ta như vậy đến cả một a hoàn cũng không được tiếp xúc trường hợp chính là để đối phó với ý định của ta chứ không sai Chàng chờ mãi đến hôm đó mà vẫn không thấy có bóng người nào lui tới cả, liền nghĩ thầm. Kỳ môn trận pháp này chỉ dựa vào những cây cối để che mắt người ta. Bây giờ ta thử đánh ngã hết chúng xem có thể ngăn trở được nữa hay không? Nghĩ tới điều đó, lướt tuần trung liền vận chấn thiên tâm pháp lên. Chỉ thấy trong lúc chân khí mình vận hành, bỗng cảm giác như là có một luồng hàn khí xâm nhập. Luồng hàn khí ấy giá lạnh chạy quanh thân thể chàng không ngừng. Trong lòng liền nảy sinh kinh dị, chàng nghĩ thầm. Tại sao lại có tình trạng kinh dị như thế này? Hay là nàng đã bỏ chất thuốc không hình không sắc vào thức ăn của ta? Nhưng mà không đúng. Tình trạng chân khí hàn lạnh này chứng tỏ là mình bị nội thương bởi một trưởng lực gì? Không biết ta đã trúng phải trưởng công của ai? Chàng nghĩ tới đây, trong người liền khó chịu vô cùng, bèn ngồi xuống vận công, thổ nạp một hồi. Nhưng cũng không thể đẩy khi đó ra khỏi tạng phủ, mà hàn khi đó chỉ tạm không phát tác như trước chàng bèn ở lại nhà trắng suy tính mưu kế thoát thân sao cho lớn toàn sáng hôm sau chàng lại thám hiểm vào những lùm cây cối ấy tuy là ban ngày mà chàng cũng không thám hiểm rõ thấy được đường hướng trận pháp này hoàn ngột nhã đã cùng một quân sư dưới tướng của nàng tham bái dịch lý mà bày thành gọi là trận ngũ hành sinh khắc hoa dụng lễ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ làm căn bản các cây cối được trồng theo phương vị ngũ hành Địa thế được chọn lại phù hợp với khí hậu và phong thổ đặc biệt của miền này. Tất cả từ những cây nhỏ đến cây lớn và những tảng đá đặt đều dựa trên âm dương. Đường ngõ đi ngõ ngách đều làm theo bắt quái, can, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài mà thành. Bốn phương trận là đặt theo tứ sinh, tứ mộ, tứ tuyệt, tứ hóa nên biến ảo khôn lường. Nơi đây quanh năm ngày tháng có sương mù che phổ lại còn được trồng một thứ cỏ từ miền miêu lạnh. Thổ ra được một thứ chứng khí làm cho người vào trận tâm thần phiêu hút, trí cơ không được tinh minh nữa. Ban ngày lấy mặt trời Thái Dương làm chủ, thế trận được phụ trợ của ánh Thái Dương Quang thành Thái Dương Ngũ Hành, trận biến đảo vô cùng. Ban đêm lấy mặt trăng Thái Âm làm chủ, trận thế được phụ trợ của ánh Trăng thành Thái Âm Ngũ Hành trận. Ngoài ra, hoàn ngột nhã còn cho sơn cây cỏ trong trận theo bài cấp, tinh lý, hắc, hoàng, lam, lục, thanh, tràm tím khiến trần nhãn quang của người vào trận phiêu hút đâu đâu. Những thứ cát lót dưới đất cũng là được chọn từ cát của suối cam Tuyền. Khi người có võ công dẫm lên, cát sẽ mượn sức hút chất, chất khí trong người kẻ vào trận sẽ khiến suy giảm cả sinh lực. Từ khi lập trận đến nay, chưa có một nhân vật võ lâm danh ra nào vào trận mà thoát ra ngoài được cả. Hoàn Ngột Nhã đã rất đắc ý về trận pháp này. Khi thông Thiên hiểu đến xem cũng phải tấm tắc khen ngợi Vì thế hoàn ngột nhã rất tự tin liễu tồn trung dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào thoát thân ra khỏi phạm vi trận pháp mà thoát ra bên ngoài được. Liễu tồn trung đã thám tính trận pháp vào lúc ban đêm. Chàng cho rằng lúc khuya ánh sáng không được sáng tỏ nên khó lòng mà tìm được phương vị chính xác để thoát trận. Bây giờ mặt trời đã lên cao, đứng ngoài trận thấy những cái cổ thụ trồng đều đặn không có gì khó khăn khúc khỉu. Chàng liền mừng rỡ phi thân vào trong trận. Ai ngờ khi vào trong trận, chứng khí miêu lãnh liền làm cho nàng chàng choáng váng, ánh mặt trời hòa bất sương mù, khiến lồng ngực của chàng khó chịu vô cùng. Chàng còn gắng nhận định đâu là sinh lộ và quan sát cách bài trận, nhưng thần chỉ cứ mơ mơ hồ hồ, không còn biết đâu là Nam Bắc Đông Tây nữa, hướng gì là phương vị bắt quái, ngũ hành biến hóa. Tồn trung luẩn quần trong trận thức hàng nửa ngày giờ, mồ hôi thấm ngờ cả áo ngoài. Người cảm thấy mệt nhòi mà cũng chưa tìm được phương vị nào khả dĩ có thể tiến tới trước được. Chàng cứ nhắm mắt bước bừa tới thì một hồi lại trở về chỗ cũ. Chàng tức mình vận sức nhắm vào những thân cây đánh trưởng tới. Trưởng phong vù vù nhưng chàng trúng vào được một ngọn cây lùm gỏ nào hết. Lớp tuần trung bây giờ mới cảm thấy cơ trí của hoàn ngột nhã quả thật kinh người. Người kim có được những nhân tài như thế này chàng trách họ luôn luôn nắm được thượng phong. Tồn Trung thấy dùng đủ mọi cách mà vẫn không ra khỏi trận, liền lẳng lặng trở về ngôi nhà trắng, thấy ngoài bậc thềm đã để sẵn một mâm cơm từ hồi nào. Đặc biệt trong mâm cơm kỳ này còn có một ly sữa dê lớn và vẫn có một tấm giấy viết. Bữa cơm đạm bạc xin đại hiệp cứ tự tiện dùng, sữa dê uống cho khỏi thấm mệt, xin đại hiệp đừng câu nệ mà uống cho. Liễu Tồn Trung cả kinh, không ngờ lần này họ cũng đoán biết hành động của chàng xông vào trận pháp không thoát ra được mà người mệt mỏi trở về chỗ cũ họng thật là khô rách thèm nước vô cùng tôn trung cũng quá đói khát ngồi ngay xuống ăn hết bữa cơm thỉnh thoản nọ rồi uống hết ly sữa dê kia chàng ngả mình xuống giường nghĩ ngợi một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay đến khi chàng tỉnh dậy thì trời đất xế chiều một bữa cơm khác đã để sẵn từ bao giờ tôn trung đoán thầm họ có một chỗ nào để quan sát hành động của mình nên Họ đợi khi mình đi ngủ là dọn sẵn cơm tới. Tổn trung lặng lặng dùng cơm rồi ngồi suy tính kế sách thoát thân. Tổn trung ngồi suy tính mãi, thấy trận pháp này quả thật là kỳ bí, khó lòng mà xông qua cho được. Chỉ còn phải tìm đường thoát thân bên thủy lộ. Chàng thầm quyết định đêm nay sẽ đi tham thính con đường ở phía dốc bờ sông lớn. Đến nửa đêm, chàng nai nịt gọn gẽ, dùng chăn xếp thành đống làm như mình còn ngủ say. Rồi tung mình lên một cây cổ thụ gần đó Nhảy xuống phía bờ sông Chẳng thấy con đường từ chỗ Căn nhà thùng thẳng ra tới sông san sát Là những tròi canh Đặt thành những lều hình tam giác Dù người võ công cao siêu thế nào Cũng khó mà đi qua hết Qua được hết những tròi canh ấy Mà không bị lộ hình tích Dẫu có đi được như thế Cũng khó lòng mà qua khỏi con sông lớn rộng ấy được Ngoài ra Trên sông còn có những trạm canh nổi Và dưới lòng sông Không khéo họ cũng mai phục máy móc tinh xạo gì rồi Tổn trung càng thấy khó lòng mà thoát ra khỏi đây, nhưng dù sao cũng phải điều tra hư thực của đối phương đã. Cũng may cho chàng hôm ấy có hai tên tranh canh trạm đầu tiên say rượu ngồi đánh cờ nên chàng từ căn nhà trắng chạy đến mà chú không hề phát giác. Tổn trung núp một bên lều thấy hai tên canh trạm vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Một đứa bảo hả, thông thiên hiểu suy ra chỉ hay lắm chuyện, còn đường này từ xưa đến nay không hề có kẻ địch xâm phạm mà cứ bắt chúng ta ngày đêm phải chăm chỉ canh gác. Gần đây có một tiểu tử họ liễu gì đó bị quần chúa thuyết phục. Nghe nói hắn đã cố gắng xông pha trận pháp của quần chúa mà chưa làm gì được. Đời nào hắn dám nghĩ đến thoát thân bằng đường thủy này? Nếu hắn mà ra khỏi nhà, từ đây chúng ta đã thấy hình bóng rồi. Hơn nữa, vừa rồi có người thông báo là hắn đang ngủ xanh như chết. <cười> hắn có ba đầu sáu tay cũng không dám. Hai tên canh trạm vừa nhậu nhẹt, vừa nói chuyện lù bù, thố lộ tất cả những bí mật. Liễu tổn trung đứng ngoài nghe họ nói mà trột dạ mấy lần biết rằng hoàn ngột nhã đã cho người theo dõi mình từng cười chỉ nhỏ nhặt Nếu mình không dùng kế kim thiền thoát sắc, thì khó lòng mà đi dò xét được như đêm nay. Hai tên trạm canh ăn uống no say, đâu còn tâm trí đánh cờ liền ngã sang ngủ. Tồn trung thấy trong mình hắn có một tờ giấy trắng, liền vào lục lấy, rồi lấy một cây bút trong phòng. Xong xuôi, chàng nhảy lên ngồi trên đỉnh lều quan sát từ phía. Vì nơi đây thuộc loại đất dốc, Nên chàng trông rõ tất cả những vị trí trạm gắt dọc theo con đường ra thẳng đến bờ sông. Tồn trung cố ghi nhớ rồi lặng lẽ bỏ về phòng. Về đến nơi, chàng ngồi lấy giấy ra ghi hết tất cả những vị trí trạm canh. Chàng ngồi suy nghĩ phải làm thế nào để qua mặt được tất cả những trạm canh này mà không lộ hình tích rồi sẽ tìm cách sang con sông kia sau. Chàng bỗng sực nhớ hồi còn ở Tổng đoàn một hôm hải đề xa lý cửu có lật bản đồ tình cho chàng coi. Nói rằng chỗ lao sậy phía bờ sông bên này, con sông, chính là phạm vi do thám của hắn. cứ ngày chắn là hắn thường lặn đến đó để ngay ngóng tin tức. tôn trung đêm hôm qua quan sát thấy chỗ lao sậy mà Lý Cửu chỉ trong chỗ bản đồ, chính là khúc sông này. nó cách trạm cuối cùng chừng 50 trượng. tôn trung ngồi ngẫm nghĩ, ta phải làm cách nào để liên lạc được với hải để xa Lý Cửu. Bảo hắn đến đem thuyền tới đó thực sẵn, rồi mình tới sẽ dùng thuyền vượt qua sông. Vấn đề là phải qua mặt được tất cả những trạm canh này đã. Chàng tính mưu kế rồi liền cứ giả bộ ở lý trong căn nhà không đi đâu nữa hết. Dày lâu có người rón rén đặt một mâm cơm trên bậc thềm rồi đi ngay. tôn trùng cứ giả bộ làm như không hay biết. Đợi á hoàn ọ đi được một khoảng cá xa. Chàng khẽ ra ngoài bậc thềm đem cơm vào ăn. Chàng thấy trên mâm cơm lại có một bài thơ. Chàng liền cầm lên xem. Đêm hoa đăng đông doanh ôi tuyệt đẹp. Tòa sáng người cung điện nguyên nga, cung nga ngàn điệu tưng bừng múa, lòng chàng sắt đá mãi thế hay sao? chàng mỉm cười khét ngợi ý thơ lai láng, đủ biết hoàn ngột nhã là người diễm lễ vô song, mà lại còn văn võ song toàn thật là hiếm có. Nhưng lòng chàng đã quyết trung trinh vì tổ quốc, há Vì một chút vinh hoa mà trở thành kẻ bán nước cầu vinh sao? Tồn Trung cương nước xong xuôi, lại giả bộ lên giường nằm ngủ đến canh ba, chàng liền nhòm dậy nai nịt gọn gẽ. Rồi lại xếp chăn gối thành một đống, tung mình lên mái nhà, ra khỏi căn nhà đó. Trời gần sáng, trạm canh luôn phiên đổi gác. Tổn trung đã ấn định được sẵn kế hoạch, chàng phi thân một chút rồi lại nằm phủ phục xuống mặt đất. Cứ mỗi lần đổi gác là bọn lính canh lại nói khẩu hiệu và trò chuyện một chút. Tổn trung chăm chú lắng nghe từng khẩu hiệu và cố ghi nhớ trong lòng. Rồi nhân lúc họ đổi phiên gác mà lén băng mình qua. Nhờ chàng đã biết trước đường lối nên chàng mấy chốc đã đến chỗ lao xạy đỉnh. liễu tổn trung khẽ tháo tờ giấy trong mình cột chặt vào một cái sậy có khắc vết dao Dấu hiệu riêng của Hải để xa Lý Cửu. Tổn trung thấy vậy mừng rỡ vô cùng biết Lý Cửu vẫn thường đến thăm thính. Trong tờ giấy chàng đã viết hẹn canh ba ngày nguyên tiêu. Hãy đem thuyền đến đón ta đi. Dưới có vẽ một cảnh liễu là dấu hiệu riêng của chàng mà trong bang ai cũng hay biết. Xong xuôi chàng lại theo đường cũ trở về Chỉ có vào lúc gần sáng Là trạm canh hơi chảnh mảng Còn bấy giờ lại là giới thủ rất nghiêm khắc Cũng may Tôn trung có tí nhớ hơn người Nên trong lúc này chàng đã thuộc lòng Tất cả các khẩu hiệu của từng trạm một Tôn trung cứ thế thong thả đi qua từng trạm Mà không hề bị lộ hình tích Chàng vừa về đến phòng Thì mặt trăng đã sắp sửa lặn Lên bèn là lên giường Đánh một giấc cho đến sáng Ngày hôm sau, chàng lại giả bộ cứ nằm lì trong phòng. Đến giờ cơm thì có một A Hoàn khẽ đặt ngoài bậc thềm. Hôm nay, cơm với những món ăn thịnh soạn hơn trước. Mỗi ngày đổi một món. Món nào, món ấy thực là ngon không thể tả. Tổn trung là một khiếu hóa tử. Nay đây mai đó chưa từng được nếm qua những món ăn ngon quý giá này. Nào là bào ngư bát biểu, long tu tần hạt nhân, tuyết sâm hồng tủy gấu. hàng ngày lại có những người đem quần áo lụa là thật là sang trọng cho chàng thay nữa. Nhưng tồn trung chỉ ăn uống qua loa Còn quần áo chàng không bao giờ động đến Chàng lại y kế hoạch như cũ Đến nửa đêm ra khỏi tòa nhà Đọc khẩu hiệu qua những trạm canh Tiến đến bờ Và đến chỗ lau sậy Đến nơi chàng đã thấy một hán tử Nằm sắt trên mình thuyền Ẩn núp hắn khẽ huyết gió Theo lối cái băng Hán tử kia liền ra hiệu cho chàng xuống thuyền Chàng liền bước xuống thuyền Đã nhận ra người hán tử nọ Người phủ đầy rêu cỏ kia Chính là hài để xa Lý Cửu Chàng khẽ hỏi Lý Cửu sao người lại đem thuyền được vào chỗ này Người của thật là tài tình lắm Lý Cửu khẽ đáp Tiểu nhân phải úp ngực thuyền lật ngược trên Lật ngược tôi trên sông Còn tiểu nhân thì lặn ở dưới đáy thuyền mà theo vào Cũng may tiểu nhân 20 năm Lúc nào cũng luyện tập bơi lặn Không thì đã chết ở dưới đáy sông rồi Tổn trung tùy cũng biết bơi lội Nhưng không thể lặn từ đây sang tới bờ bên kia Bắt ngắt hàng trăm trượng Lý Cửu hỏi tổn trung Tại sao lại lưu lạc đến chỗ này? Tôn Trung liền khẽ kể sơ lược cho hắn nghe. Tôn Trung khẽ hỏi. Người đang nghĩ được cách nào an toàn để hai chúng ta thoát thân chưa? Tiểu sư tổ không thạo thủy tánh nên không thể dùng kế sách của tiểu nhân lặn dưới sông lớn mà ra ngoài. Chỉ còn cách trao thuyền vượt sông. Nhưng như vậy thì nào cũng bị những trạm canh hai bên bờ hỏi khẩu hiệu. Nếu chúng ta biết được ám hiệu của chúng thì sẽ qua khỏi nơi đây một cách dễ dàng. Tiểu nhân thường lặn dưới sông đến đây Nghe ngóng nên khẩu hiệu các tạm canh Không hề biết một tí gì Tồn trung cẩm nghĩ Nước đến chân thì phải nhảy Không còn cách nào khác nữa Mọi sự đành cho thiên đình cứ tận lực sông pha ra khỏi đây Chứ không thể ở trong hang hùm Một ngày nào nữa được Chàng liền khẽ gật đầu nói Người cứ việc cho thuyền sông qua Còn phần khẩu hiệu đã có tác phụ trách Thuyền đi được một quãng Bỗng trên bờ có tiếng hô lớn Đông hải chi hùng Tồn Trung chưa biết đối phó ra sao Thì tên nọ lớn tiếng nói Đông Hải Chi Hùng Đông Hải Chi Hùng Đăng kia các ngươi câm rồi ư Tại sao không trả lời Tồn Trung thấy những khẩu hiệu mỗi trạm một khác nhau Khó mà suy đoán được liền đang hắng một tiếng khẽ nói với Lý Cửu Người hãy mau hộ phi tượng quá giang đi Lý Cửu ngạc nhiên hỏi lại Phi tượng quá giang đâu có đối với Đông Hải Chi Hùng được Tồn Trung bật cười nói Đối với chặt đối cái con khỉ ta bảo người phi tưởng quá rằng là cứ sông bừa lên vượt qua bọn chúng, còn những việc khác có ta đảm nhiệm hết. À, hiện trong người mình ngươi có đem theo bạc vụn hay không? Dạ có, nhưng tiểu xuất tổ hỏi để làm chứ? Tôn Trung đáp: lũ chó má này toàn hạng gian tham cả, mới tên thì cho chúng một ít là êm chuyện ngay, mau lấy tiền ra đây. Lý Cửu không biết Tôn Trung định làm cái trò trống gì để giải được cân nguy cấp này, chỉ biết thò tay trong người lấy ra đưa cho chàng một ít bạc vụn, một ít bạc vụn. Tổn trung lại nói Xông lên Lý cửu vội khua động mái chèo Thuyền đã như một mũi tên lướt thẳng về phía trước Liễu tổn trung thuận miệng hô lớn Phi tượng quá giang Lúc ấy trên thuyền lớn đầu sát gần bờ liền nổi lên những tiếng hô vang dậy gian tế gian tế Tiếp theo liền có những tiếng kêu ối cha rồi những tiếng lõm bóng Bọn tiềm long đội đã có những tên Bị bạc vụn của tổn trung ném trúng Té lan xuống nước Hai chiếc thuyền nọ đều quay ngang sang bên Lý Kiều thấy tồn trung sử dụng thế mãn thiên hoa vũ để tấn công bọn võ sĩ nọ lên cả mừng, lại múa trèo như dông gió lướt tới. Chiếc thuyền tựa như con rồng rẽ sóng lướt bay qua trên mặt nước. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy đối phương tám hướng, bốn phương tám hướng có tiếng tù và nổi lên vang dậy. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số những bó đuốc được thắp lên sáng rực, chiếu khóc cầm một khoảng nước mênh mông. Lý Cửu vội cho thuyền lướt thẳng sang bên trái, nhắm về phía lửa thắp sáng nhất mà lướt tới. Tồn trung thấy vậy quát lớn. Lý Cửu, ngươi điên rồi sao? Tại sao không quay thuyền trở về sang phía bên phải? Lý Cửu đáp. Phía dưới sông bên kia bố trí nhiều cơ quan máy móc. Thuyền không thể nào sang bên đó được. Đệ tử đã lặn ở dưới nước nửa ngày. Giò xét hết bí mật ở dưới đáy hồ. Chỉ còn cách duy nhất là xông thẳng về phía những chiếc thuyền lớn đó mới được an toàn thôi lúc ấy Tồn trung đang ném hết hết số bạc vụn đó đang không biết tính sao thì bỗng thấy trên thuyền có một mái chèo rất lớn chàng đưa tay chụp lấy rồi quay sang lý kiều nói sự chiến đấu trên mặt sông thì cách bắn tên là một phương pháp hữu hiệu nhất bọn khốn kiếp đó tất nhiên thể nào cũng sẽ tấn công bằng loạn tiến người cứ việc núp ở mạn thuyền điều khiển mái chèo còn để mặc ta đối phó với bọn chúng lý kiều nói nếu như bốn phía tên đều bắn như mưa liệu tiểu sứ tổ có thể bảo vệ được sự an toàn của chúng ta không Tồn trùng đáp. Làm sao có thể xảy ra chuyện ấy được? Khi thuyền của chúng ta xông tới gần bọn chúng, liền nhảy tới đánh sấp lá cả. Nếu bọn chúng còn bắn tên bừa bãi, ắt sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Còn khi chúng ta vừa tới sát, thì việc đầu tiên là sách tiêu diệt ngay tiến trận của chúng là xong. Lý Kiều thấy tình hình tối nguy cấp như vậy, mặt tiểu sư tổ vẫn thản nhiên như thường, không lộ chút gì lo âu cả. Phán đoán rất rảnh rẽ, trong lòng y bội phục vô cùng, vội ra sức chào thẳng về phía trước. Bỗng có tiếng hiệu lệnh của tên chỉ huy Tiềm Long Đội Rồi tên bắn ra tua tủa Nhắm thẳng chiếc thuyền của hai người đang bay tới Tồn trung vội múa tít chèo lên Kình phong kêu vù vù Gạt những mũi tên đó rất xuống nước Chỉ trong nháy mắt Thuyền đã tới sát cạnh thuyền của bọn Tiềm Long Đội nọ Tồn trung lại múa mái chèo Đánh ngã hết những tên võ sĩ Tiềm Long Đội ấy Lúc đó bên tai chàng bỗng nghe thấy Trong tròi canh ở phía sông Có tiếng trống báo động nổi lên vang dội Mười chiếc thuyền nọ bỗng rẽ sang hai bên, vây chặt lấy thuyền của tồn trung vào giữa. Bọn chúng đều tuất kiếm ra khỏi vỏ, hoặc vũ lỏng đau thương thiết luyện ập tới tấn công. Tồn trung gầm lên một tiếng huy động mái chèo như bão táp quét ngang bổ dọc, khi thế rất là hung mãnh. Lại có một số võ sĩ tiềm long đội bị chàng đánh té xuống nước. Lúc ấy tiếng chiêng trống trên trời canh mé sông nổi lên ẩm ẩm. Tiếp theo đó liền có một số trong bọn tiềm long đội nhảy xuống dưới nước. Lặn xuống đái sông mất dạng, Lý Cửu cả kinh nói: "Bọn khư kiếp này định đục thuyền của chúng ta đó." Chỉ trong nháy mắt, đầu thuyền đã chìm dần xuống và thân thuyền không sao tiến thoái được nữa. Tôn trung vội giơ tay ra chộp lấy Lý Cửu, nhấc y lên mặt thuyền thét lớn một tiếng. Một tay vút lọng mái chèo quét ra mạnh một thế, bọn tiềm long đòi quanh đó đều bị đánh rớt xuống nước. Chàng liền xách Lý Cửu, Tùng mình nhảy thẳng về phía trước, miệng quát bảo: "Lý Cửu, buông tay mái chèo ra!" Tồn trung vừa tung mình nhảy lên, Lý Cửu cảm thấy mình tựa như đảng Vân Giá Vũ lướt qua khỏi vòng vây, hạ xuống một chiếc thuyền gần đó. Lúc ấy, những trạm canh ở bờ sông đều đốt phá hiệu, cứ cách mời trượng lại một chiếc thuyền sông ra ngăn cản, phía sau lửa thắp sáng rực cả một góc trời, chương trống nổi lên liên tiếp không ngừng. Lại có thêm 10 chiếc thuyền lớn rẽ sóng đuổi tới, Lý Cửu chưa bao giờ thấy được thanh thế nào khủng khiếp như vậy, y hãi sợ đến nỗi tay chân cuống quýt. Tôn trung bỗng ngừng mặt lên trời lớn tiếng cười ha hả nói Đại trưởng phụ vì quốc gia dân tộc có chết cũng không bằng đáng tiếc mà còn phải lấy làm danh dự mới đúng sao người lại tỏ về khiếp sợ như vậy người hay mau điều khiển thuyền cứ việc sông thẳng về phía trước bọn tay sai của rợ kim này cứ để đó cho ta giải quyết dù có thêm trăm ngàn tên nữa thì có gì là đáng sợ chàng nói những lời nó là để trấn an lý Cửu tăng sự can đảm cho y mà thôi Kỳ thật chàng thọ trọng thương mới được lành mạnh, nguyên khí chưa khôi phục, vừa rồi lại ra sức chiến đấu, xông ra khỏi vòng vây, nên Trần Nguyên đã bị hao tổn rất nhiều. Lúc ấy đột nhiên trong người chàng cảm thấy có một luồng khí âm hàn, ngấm ngầm, lâm nguy, chàng liền thất kinh. Lý cửu đối với tiểu sư tổ này kính phục cực độ nên nghe thấy lời lẽ cùng khí thế của chàng hùng dũng như một vị thần, vận hết sức toàn thân, tay trèo lia lịa. Chiếc thuyền đã vượt qua khỏi vòng vây Như một con kỉnh ngư vượt sóng Lướt thẳng về phía hạ Du Thuyền đi được khoảng hơn 10 dặm Lý Cửu bỗng dơ tay Chỉ về phía bờ sông nói Chúng ta đã tới tiêu sơn rồi Tiểu sư tổ muốn lên bờ thì quả là một địa điểm rất tốt Tổn trung vội hỏi lại Thế ngươi định đi đâu Lý Cửu cùng kính thấp Đệ tử trở về phân đàn phục lệnh Tổn trung khẽ gật đầu Hai người liền cho thuyền vào sắt mé sông Rồi túc mình nhảy lên bờ Lý cừu cung kính nói Xin tiểu sư tổ bảo trọng lấy thân thể Đệ tử xin cáo biệt Nói sau y vái vài cái Quay mình trở về phân đàn Lúc ấy trời đã gần sáng Trên đầu suốt đêm Tồn trung cảm thấy mệt mỏi vô cùng Chàng lại cảm thấy bụng đói miệng khát Liền nhắm thẳng bước tiêu sơn mà cất Trong đầu chàng tính toán thầm Hãy tới tiêu sơn đã Sau đó sẽ quyết định trở về tổng đàn Thịnh giáo thi huyền trưởng lão Hoặc quay tìm kiếm vô thần đạo nhân báo cho ông ta hay việc tố tố bị cầm giữ ở Bắc Cố Sơn, bàn định với ông ta cách đối phó. Thời gian khoảng nửa tuần trưa, chàng đi tới một con đường nhỏ, hai bên cây cối mọc um tùm. Con đường nhỏ này là con đường tắt gần nhất để đi tới Tiêu Sơn. Tồn Trung quẹo có một khúc quanh, phía trước mặt con đường đất trở nên quang đãng và rộng rãi. Tồn Trung bỗng cảm thấy luồng khí ở một trong người bộc phát dữ dội, toàn thân chàng cảm thấy giá lạnh như băng tuyết, gần cốt tứ chi co lại chàng liền thất kinh nghĩ thầm học rồi tại sao trong người ta lại lùn nổi lên căn bệnh quá dị này bên cạnh đường là một cái cổ thụ lớn ánh dương quang buổi ban mai chiếu qua ngọn cây lan nhẹ xuống bên dưới những tia nắng ấm áp Tồn trùng bỗng cảm thấy luồng âm hàn đó bộc phát lâm nguy toàn thân giá lạnh thấy dưới gốc cây ấy có ánh dương quang chàng vội vã ngồi xuống hành công vận sức nhưng quả thật kỳ lạ khí chân nguyên trong cơ thể chàng không thể nào vận chuyển lên được. Luồng khí ấy tới trương môn huyệt liền bị luồng khí âm hàn rất quái dị đè xuống. Lúc này chàng đã cảm thấy tay chân tê cóng thần trí mơ hồ, hơi thở rồn rập. Đột nhiên ở phía con đường nhỏ bỗng có một hán tử cái bang chạy nhìn dông gió tới nơi. y lướt qua bên người tổn trung. Chàng bỗng cảm thấy trong người nóng hồi, thần khí đột nhiên tỉnh táo lại. Tiếp theo đó lại có tiếng chân người rồn rập chạy tới. Một đại hán trung niên Khí độ rất phong lưu tiêu sái Dẫn hai tên võ sĩ áo lam chạy như bay tới Tên trung niên đại hán Túc mình nhảy lướt qua đầu đệ tử cái bang nọ Rồi quay người lại đứng ngăn cản lối đi Hai tên võ sĩ áo lam nọ Đã rẽ sang hai bên Cả ba đứng bao vây theo hình chữ phẩm Bao vây đối phương vào giữa Kỳ đó đại hán trung niên cười hắc hắc Giơ tay lạnh lùng nói máu đưa đây cho ta Tiết cái bang nọ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu Vừa hỏi lại Ngài vượt bảo đưa cái gì ra vậy Đại hán trung niên vẫn cười rất nham hiểm nói Tam thủ thần thâu Ngươi còn vờ vĩnh nữa không Thiên sơn mặc ngọc là vật của kim phật giáp chúng ta Kim phật giáp tuy đã bị tàn phá Nhưng ta tề như phong này vẫn còn sống Thì làm sao ngươi có thể chiếm được phiến ngọc ấy Đệ tử cái bang nọ Vẫn ngơ ngác hỏi Đại tổng quản Huynh nói gì mà lạ vậy Thiên sơn mặc ngọc là cái gì Tam thủ thần thâu mỗi chưa hề nghe nói bao giờ Thì làm sao có thể đưa cho huynh được Đại Hán tự xưng lật tề như phong cười nhạt nói Nếu không phải ngươi dòm ngó chiếm đoạt mặt ngọc ấy Thì sao ngươi lại lén lén lút lút tốn ra khỏi kim Phật Giáp như vậy Hơn nữa, xưa nay ai chả biết tam thủ thần thâu ngươi Vốn là một tên rất nhanh tay lẹ mắt Thế thấy đâu có bảo vật quý là mò mẫm tới ngay Như vậy vật bảo hán thế đó làm sao ngươi có thể bỏ qua cho được Đệ tử cái bang cười hì hì nói Đại Tổng Quản đã quá khen Cái câu khen tặng lanh tay lẹ mắt quả thật mỗ không dám nhận. Tề như phong lại quát bảo tam thủ thần thâu, mỗ nói một lần chót Hãy trao mặt ngọc ra đây cho ta Đừng cứ cứng đầu cứng cổ rượu mời không uống lại cứ uống rượu phạt Đệ tử cái bang hỏi lại Đại tông quản mỗ đã bảo là không có Vậy phải làm thế nào thì huynh mới tin Tề như phong nói Phải lục soát trong người người Hán tử cái bang nói Được lắm, mỗ đã nói không có là không có Các huynh cứ việc tiến lại mà xét đi nói rất lời, y liền giơ cao hai tay lên. Tề Như Phong cùng hai tên võ sĩ nọ liền xông tới nơi, đưa tay ra lục soát hết khắp thân thể của tên Hán tử nọ. Một hồi lâu sau, chỉ thấy một sâu chìa khóa đủ loại cùng một ít bạc vụn. Hán tử cái bang liền nghiêm nét mặt nói: Thế nào, mộ đã nói là chưa thể, chưa hề thấy qua viên mặt ngọc đó. Các huynh đã tin chưa? Hai tên võ sĩ áo lam nọ mặt đất lộ vẻ thất vọng. Tề Như Phong hơi suy nghĩ giây nhát, cười nhạt nói. Ngươi tưởng dấu viên mặc ngọc vào một nơi nào đó không có thể qua mắt được tề mỗ có phải không? Bằng không tại sao lúc mũ tới đây lại thấy người chui ra khỏi địa huyệt ở phía sau trang và chiếc bàn lóng hộp bị mở toan ra như vậy? Một tên võ sĩ ào lam nói Đúng lắm, nếu tên này không có tà ý gì, tại sao ngươi thấy chúng ta đến nơi lại lần trốn một cách lén lén lút lút như vậy? Hán từ cái băng nọ trả lời nói Kim Phật Giáp đất lâm vào tình cảnh đáng thương như vậy mà mỗ đang nghe giang hồ ban cho cái biệt hiệu là Tam Thủ Thần Thâu này. Này lại xuất hiện ở một nơi vô chủ, như thế thử hỏi còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa? Và rồi nếu các vị là người của quan phủ thì có phải là đại nguy hại cho thần thâu mỗ không? Tể Như Phong bỗng đồng lòng nói. Như vậy ta hãy thay mặt quan phủ bắt người đem về tra hỏi mới được. Tam Thủ Thần Thâu vừa nghe thấy Tể Như Phong nói như vậy liền thất kinh, định rào cẳng bỏ chạy. Nhưng Tề Như Phong đã sớm đoán được ý định của y, liền giơ tay chụp một cái. Chỉ nghe bốp một tiếng, tam thủ thần thâu đã bị trúng huyền đạo, ngã lăn ra đất. Tề Như Phong liền quay lại nói với hai tên võ sĩ áo lam. Hai người hãy trói y lại, đem về Đông doanh tra hỏi y sẽ ra manh mối ngày. Đang lúc ấy, bỗng ngay trong rừng có tiếng người nói: "Bao đà thắng lại có dịp xem ngươi tổ tài rồi đó." Liền có tiếng thở dài đắp. "Ha." chúng ta ngao sơn thủy tổ có một tên đồ đệ là bị mất tích nếu không đi tìm tên đồ đệ thừa kế y bát đó thì ngao sơn phải chúng ta sẽ bị mai một vậy thử hỏi còn gì hứng thú mà người bảo mốt tổ tài vẫn không tổ tài nữa tiếp theo đó trong rừng liền xuất hiện hai người là bao đả thắng và y bất tử hai người từ khi ở viễn dương phiêu cục cứu được hắc hài tử đem về ngao sơn trở vũ nhâm cưỡng bách y thâu làm đồ đệ bao đả thắng dạy nó võ công còn y bất tử truyền y thuật Hắc hai tử vì nóng lòng muốn báo thủ cho lâm thúc nên ngày đêm cố gắng luyện tập cho nên hai người rất lấy làm hài lòng. Bao đà thắng và ý bất tử trong vòng một tháng thì có đến 8 học 10 ngày ra ngoài giang hồ hành đạo chỉ để lại Hắc hai tử một mình ở trở Vũ Nham ôn tập những điều đã học hỏi. Lần này trở về hang vẫn y nguyên như cũ không hề suy chuyển chút nào. Hai người đoán chắc Hắc hai tử có lẽ ham vui nên đã đi quá xa rồi lạc lối trở về sơn Động. Hai người là tái xuất giang hồ tìm kiếm đồ đệ. Hôm nay tới đây lại thấy trò vui xảy ra, liền nán lại chờ cơ hội sen chân vào cuộc vui. Y bất tử liền cười hi hi nói, Bao Đà Thắng, hôm nay người lại được giãn gần giãn cốt rồi đó. tề Như Phong và hai tên võ sĩ thấy sự tự nhiên lù lù xuất hiện hai lão quái vật liền kinh hoàng. Vì hắn từng nghe nói, trên giang hồ mới xuất hiện hai nhân vật tánh tình cực kỳ cổ quái. Là Bao Đà Thắng và Y bất tử. Bao đà thắng tính nét rất kỳ lạ Hết chứng kiến bất cứ trận đấu nào Là y nhất định so tài với kẻ thắng Bất kể người đó thuộc phe tả hay là chính Còn y bất tử thì y thuật Ngang hoa đà biến thức Chuyên cứu sống những người sắp chết Hai người tự sáng lập Ngao Sơn Phái Và xưng là Ngao Sơn Thủy Tổ Võ công của hai người này thật là cao cường Có thể so sánh với một trong vũ trụ ngũ kỳ tề như phong Thấy hai người vừa cười vừa nói Vội hoảng hốt nói Nhị vị sư phụ, giờ này tề như phong này luôn kính ngưỡng hiệp giá của nhị vị sư phụ. Xin cả hai đừng có dính tay vào việc này. Bao đà thắng cười hoạt kê nói, Hè, ta đâu có phải sư phụ của ngươi mà ngươi kêu ta là sư phụ. Chúng ta chỉ có độc nhất một tên đệ tử là Hắc Hải tử, chứ không thèm nhận bọn chó chết nào là đệ tử nữa. Đừng hòng nhận vợ. Y bất tử tiếp lời, người đã bảo từng nghe hai danh chúng ta đã lòng, tại sao lại không biết đánh nết chúng ta? Thật là đồ lão tết. Bao đà thắng liền nói nào người đã thắng tên tiểu tử kia hãy mau động thủ đi chứ trần chờ gì nữa. Tề Như Phong thật như sống giờ chết giờ, định tra hỏi tam thủ thần thâu viên Mặc Ngọc nếu hắn không cung khai sẽ đem trở về đại doanh giao cho Thông Thiên hiểu suy ra là sẽ tìm ra chứng cỡ ngay. Như vậy ít ra hắn cũng lập được đại công sự tưởng thưởng không phải là nhỏ. Ai ngờ giữa đường lại gặp hai lóc quái vật xui xẻo này. Hai tên võ sĩ áo xám đi bên cạnh thấy đội trưởng có vẻ sợ hãi hai lão già chó chết này. Là dám làm cả iPhone phong của đông doanh Liền sân tới Hai tên giả chó chết kia Chúng ta là người của đông doanh Lấy lương khắp thiên hạ Ai ai cũng phải khiếp sợ Người dựa vào thế lực nào mà dám cản trở việc của chúng ta như vậy Vừa nói Hai tên này liền vung kiếm chém tới Bao đà thắng cười ha há đáp. ha đắp Ta thì vào sức hai bàn tay này đấy chưa dứt lời Bàn tay của bao đà thắng đã lẹ làng thần tốc điểm ra Hai tên võ sĩ áo xám chưa kịp thấy đối phương ra chiều thế nào đã bị điểm trúng. Nguyễn ma huyệt mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất. Y bất tử cười hí hí nói. ai chà, hai bằng hữu kia vừa rồi sao lại hung hăng thế, bây giờ lại như mèo cúp đuôi thúc thù thế này. Hoài Phong đông doanh lời lưng của bằng hữu để đâu. <cười> Người giang hồ bây giờ thường hay nói một lời mà làm một nẻo đó. tề như Phong đang nghĩ cách đối phó, không ngờ hai tên võ sĩ thủ hạ không biết nếp tẻ lại xông ra tấn công như vậy, thật là làm hỏng hết đại sự hắn chưa kịp quyết định như thế nào thì đã nghe thấy bao đả thắng vang lên thế nào bằng hữu kia sao cứ đứng thường người ra như vậy bằng hữu mới dòi nạt người ta ầm ý thế kia sao bây giờ là tiêu nhiều như cơm nguội thế nào hãy đồng thủ đi ta khảo sát võ công của bằng hữu có hơn nổi võ công của ngao sơn phái chúng ta không để như phòng biết cục diện đã biến đổi như thế này không ra tay không xong liền bất thần phung kiếm phóng ra một chiêu tối ưu lợi hại nhằm cổ bao đả thắng mà lia tới Bao đả thắng quả thần không hổ với danh hiệu liền nhanh như chớp giơ hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm miệng hô buông ra ngay. Như phong cảm thấy hồ khẩu tay đau nhức vô cùng thanh trường kiếm đã rời khỏi tay. Đồng thời nguyễn ma huyệt đắp bị tay kia của bao đả thông điểm trúng người hắn liền mềm nhún ngã xuống. Bao đả thắng chán nản nói, thật là một lũ vô dụng chỉ được cái dọa nạt người khiến ta phải bận cả tay thừa sức. Bỗng y bất tự ý lên một tiếng. À nơi đây có người bị thương Hôm nay không sợ thất nghiệp nữa Thì ra liễu tổn trung Bị khí âm hàn phát tác Đang đau đớn sắp sửa hôn mia Liền ngồi dựa gốc cây bên vệ đường Mà gắng sức chống chọi Tam thủ thần thâu chạy qua Thấy có một người ăn mặc lối cái băng Mà hắn bị dừa sắt quá Khó bề chạy thoát Nên không kiểu suy nghĩ Nhét luôn khối mặt ngọc vào trong người tổn trung Tổn trung đang cảm thấy giá lạnh Bỗng ấm áp liền Liên gắn ngồi dậy vận công điều tức Thì y bất tử phát giác thấy Y bất tử lại gần Nắm lấy cổ tay của liễu tổn trung bắt mạch Liễu tổn trung đang vận công Bỗng thấy y bất tử chạy lại không kịp đề phòng Chẳng thấy lão ta đang nắm lấy Mạch môn của mình để thăm mạch Chứ không có ý ác gì Liên lặng lặng ngồi yên cho y bất tử Bắt mạch xem như thế nào Y bất tử thăm mạch hết tay phải Rồi thăng tay tái hốt hoàng nói Người này bị trúng phải chất độc Cực kỳ âm hàn. Bây giờ âm hàn phát tác Nên mới giá lại như thế này Bao đạt thắng nói khích Thế nào, bệnh này kỳ lạ lắm đó Có phải bằng hữu phải dẹp cách danh hiệu y bất tử không Người này còn sống đàng hoàng Mà không chữa được Thì bằng hữu đừng có ra ngoài giang hồ nữa đó Y bất tử bực mình đáp <cười> Ai bảo chữa không được Từ khi xuất sơn đến giờ Ta chưa hề gặp một căn bệnh khó trị nào như bệnh này cả Kể ra cũng không có khăn gì Chỉ cần có đủ tiền nghi Là ta sẽ chữa khỏi một cái mà thôi À mà người này đáng lẽ đã toi mạng nhưng nhờ có luyện một nội, môn nội công tâm pháp gì rất đặc biệt cho nên mới tạm thời chế ngự được khí âm hàn ấy trong người liễu tồn trung vận công điều tức một hồi đã thấy trong người khỏe khoắn trở lại liền đứng dậy vòng tay thi lễ nói tại hạ cái bang liễu tồn trung xin kính chào nhị vị tiền bối và xin cảm ơn lão tiền bối đã thăm mạch hộ tề như phong tam thủ thần thâu và hai võ sĩ áo xám nằm dưới đất nghe liễu tồn trung xưng tên liền rúng động tinh thần Thần Thâu thì mừng rỡ rồi lại lo âu Tề Như Phong lại lo lắng cho số phận của mình Bao Đà Thắng nói Đói lắm rồi Chúng ta hãy tìm một nơi nào ăn uống cho đỡ đói Rồi hãy nói chuyện sau Y bất tử đáp Phải đó con sâu đói trong bụng lão tử cũng đang gào gọi đây Nhưng hãy giải quyết mấy con chó ghẻ này đã Tề Như Phong và hai tên võ sĩ nói Nghe nói liền run lời bầy Bao Đà Thắng phất tay một cái Đã giải huyệt đạo trên mình bốn người rồi quất Lũ An Hải cút đi cho quất mất ta ngay Ta mà còn trông thấy mặn thì sẽ xẻo tay từng đứa một từng kỵ Có nghe không Bọn tề như phong mừng rỡ như cha mẹ sống lại Co giò chảy tối chết Tam thủ thần thâu liền chạy lại Liễu tổn trung để vái chào. Y bất tử liền nói Này bằng hữu kìa Muốn triệt để ấy Trừ được chất độc hàn độc Thì phải tìm một nơi chí hàn trong thiên hạ Rồi mới có thể nghĩ phương cách mà giải cứu Bằng không nội trong một tháng Cái mạng của bằng hữu không tồn tại được đâu tam thủ thần thâu hoàng hốt hỏi Dám hỏi lão tuyên bối Không còn phương cách gì có thể chịu đựng Kéo dài được hay không Y bất tử trả lời Chỉ từ phi có được thiên sơn mạc ngọc Mang theo sát trong người Nhưng dù có vật ấy cũng chỉ kéo dài mạng sống đến 5 năm là cùng Khi hết thời hạn Bằng hữu ấy vẫn phải tìm một nơi trí hàn mà luyện công Tự chữa hay phải ăn được mật của một con Độc vật sống tới già được Bây giờ hai anh em của lão phu không có thì giờ Để tìm nơi ấy cho bằng hữu Vì còn phải đi tìm đồ đ Bao đà thắng vội xen lời Bằng hữu kia, trong nhân dáng của người Ai phong lắm liệt lắm Bây giờ bằng hữu đang mắc bệnh Ta không tiền sức, thử sức Tạm thời hãy kết giao với bằng hữu Khi nào bằng hữu chữa khỏi bệnh rồi Hai chúng ta sẽ thử sức cho vui Liệu Tồn trung liền cung kính đáp Văn bối xin tuân lệnh Bao đà thắng cười há hả nói Ha, thật là hảo bằng hữu Phải nhanh nhạo như thế chứ Nói xong y bất tử đã kéo Bao đà thắng đi mất dạng